Vì đón ý nói hùa thị trường, bọn họ cũng không thể dùng tốt nhất tài liệu chỉ vì dùng ở trên máy tính, loại này sản phẩm điện tử đào thải quá nhanh, phí tồn cao, liền không có người sẽ mua. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn dung cấm tống có thể để ý tới đối phương vì sao mới đầu không có nghĩ tới đi cao cấp thị trường nguyên nhân. Cho ta điểm thời gian, ta làm cho bọn họ chuẩn bị tốt một tỷ. Nghe được Hoàn Lung nói, Nhan Thu Khả nháy mắt đã hiểu vì sao hắn không ở lấy hắc kim tạp ra tới. Phòng trừng hiện tại tứ đại gia tộc cấp động tài chính cũng không nhiều lắm đi, vội một năm, bọn họ lại là kiến căn cứ, lại là mua vật tư, lại có tiền cũng không sai biệt lắm tiêu hao sáng. Nhan Thu khả đoán không sai, hiện tại bốn vị tộc trưởng vì 1 tỷ trực tiếp tìm tới Hoa Quốc Chủ tịch, dùng hai vạn đài có thể chịu quấy nhiều liên tiếp mệ quốc vệ tinh máy tính hố nhân ra 800 triệu, Hoa Quốc hiện tại có tiền cũng là không địa phương lộng loại này thứ tốt à, bọn họ trên tay đến là có có thể liên tiếp nhà mình vệ tinh máy tính, cần phải thật tới rồi ngày đó. Không thể toàn diện hiểu biết bên ngoài tình huống, đến lúc đó bọn họ sẽ thực bị động Lần này nhân gia tứ đại gia tộc có nguồn cung cấp, liền tính bị hố hoa quốc chủ tịch cũng chỉ có thể nhận. Đương Nhan Thu khả tạp thượng nhiều ra một tỷ sau, nàng vừa lúc đã cùng mẹ quốc cái loại này công ty nói hảo, đối phương đem 5 vạn 3.000 đại đều chuyên cơ cho nàng đưa đến Hoa Quốc quốc tế sân bay, Nhan Thu khả trước xoay 300 triệu tiền đặt cọc qua đi, mặt khác liền chờ bọn họ thu hóa sau lại gửi tiền. Ta làm ngũ thúc đi. ân Nhan ngũ thúc đối khoa học kỹ thuật sản phẩm so với chúng ta thủ. Nhan thu khả vô ngữ, lại không phải nhiều quan trọng đồ vật, đặt như vậy cẩn thận. Khả nhi, chúng ta lo lắng mẹ quốc kia ở trên máy tính nạp liệu. Yên tâm, ta thu hóa đều không có thêm nghe lén khí linh tinh đồ vật. Nhan đan hoa lấp đầu, nhắc nhở nói, lần này không giống nhau, phía trước ngươi đều thay đổi thân phận đi thu hóa đi, đối phương không phát hiện ngươi là hoa quốc người, tất nhiên là sẽ không muốn động thủ chân hiện tại chúng ta chỉ định làm đối phương đem những cái đó hóa lại đây hoa quốc, ngươi cảm thấy bọn họ liền sẽ không làm điểm cái gì. Nhan thu khả lại không ngu, đưa lên một cái xem thường nói, ta làm cho bọn họ đưa đến hoa quốc tới, đã thuyết minh nguyên nhân, các ngươi làm nhàn ngũ thúc đi mới có thể lộ tẩy, ta đều an bài hảo tiếp hóa người. a ngươi như thế nào an bài? Hoàn ký tò mò. Quốc tế lính đánh thuê ảnh sát sẽ đi tiếp hóa, đối phương công ty cho rằng ta là buồn quốc người, bọn họ sẽ đối người trong nhà gian lận sao. Nhan đan hoa hỏi, bọn họ liền không hoài nghi ngươi như thế nào đem hóa đưa đến hoa quốc tới. Ta người vừa lúc ở hoa quốc gia nhiệm vụ A, ta ở trên biển, không có phương tiện tiếp hóa, đành phải làm cho bọn họ đưa đến hoa quốc trước làm ta người tiếp thu. Ngươi nghiêu, dung cấm tống không thể không bội phục khởi này còn không có song thập nữ Hải càng đơn giản đáp án, mới sẽ không đưa tới ngờ vực, hảo mưu trí. Càng bôi càng đen A, nhiều giải thích nhiều sai, có ảnh sát ra mặt, bọn họ căn bản là sẽ không nhiều hoài nghi. Ảnh sát kêu hóa đã vì nàng thu rất nhiều lần hóa, nàng mỗi lần đều là dùng một đốn bữa tiệc lớn tống cổ hắn, ai làm nàng là hắn ân nhân cứu mạng, loại sự tình này, nàng không cần hắn này miễn phí lao công dùng ai à. Nghĩ đến cái gì, nàng tay nhỏ vừa lật, nhiều ra cái di động, hoàn ký thấy lập tức nói, người di động không phải bị ngày quốc chính phủ thu đi rồi. Tiêu chi là cái bộ giáng hóa, ta đổ vật sao có thể cấp những người đó, nếu là làm cho bọn họ thông qua di động tra được điểm cái gì, ta sẽ thực khó chịu. Nhan Thu Khả nói, liền bắt thông ảnh sát điện thoại. Phương Đông Hoa Hoa, ngươi tin nhắn ta thu được, như thế nào lại gọi điện thoại tới. Kêu hóa ngày mai liền đến, ngươi thu hóa khi vẫn là cha một chút. Bà bối, ta không phải toàn tài, đi học khi ta là khoa học tự nhiên ngu nốc. Nhan Thu Khả chừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn cấp di động hòa lung, thực không khách khí mà uy hiếp nói, chính ngươi nghĩ cách thu phục ta nhưng không nghĩ kêu phê hóa chung nạp liệu, cũng không nghĩ thu được một đống rắc rưởi nếu là xảy ra vấn đề. Ta làm ngươi ăn một năm đậu hủ túi. Không cần à, nhất đáng yêu nhất phương đông hoa hoa, cái kia đổ vật ăn ngon là ăn ngon, ngươi cũng biết, ta ăn nó một khối, liền phải cùng buồn cầu mội mội thân thân ái ái nhị ba ngày à, một năm, kia sẽ chết người. Hừ, hảo hảo, ta đã biết, ta đi đem điện điện quả tới. nay con kém không nhiều lắm. Nhan thu khả an tâm treo điện thoại, điện điện là lợi người trong nước, mới 11 tuổi tiểu sọ tạ, lại là chân chính hacker chi vương. Nhan Thu khả nếu không có tinh thần lực siêu cao thêm thành, nàng thiệt tình so ra kem cái kia tiểu ra hỏa. Đến nỗi kia hai chỉ như thế nào vào ngày mai phía trước đến Hoa Quốc Quốc tế sân bay, nàng liền không quan tâm, ảnh sát có thể nói xuất khẩu, hắn liền nhất định có thể làm được, ai đều đương ảnh sát là thuần khiết mẹ của người, nhưng nàng lại biết, ảnh sát là hoa mẹ con lai, hắn kia tóc vàng mắt xanh làm người bỏ qua, hắn ngũ quan không có người phương Tây thô cùng sự thật này. Hoa Lung ở nghe được bảo bối hai chữ khi, rất muốn đánh người a. Nếu kêu ảnh sát lúc này liền ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ làm đối phương biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, hắn cũng chưa kêu lên khả nhi bà bối, như thế nào có thể làm cái chết lão ngoại kêu. Rất muốn phóng áp suất thấp hoàn lung bị nhan thu khả liếc mắt một cái vô tình chân áp, hắn trong lòng ủy khuất không biết muốn như thế nào cùng trước mắt nữ hài nói, hắn không nghĩ dọa chạy nàng, lại muốn cho hắn biết hắn thiệt tình A Đối cảm tình tín hiệu tiếp thu bất lương nhan thu khả tất nhiên là sẽ không đối hoàn lung kêu kỳ quái sóng điện não có gì cảm giác. Đến nỗi mặt khác ba con kia chế rêu biểu tình nàng là xem đã hiểu, chính là không rõ hoàng đại thiếu có cái gì chê cười cho bọn hắn xem. Đương ngày hôm sau ảnh sát thu hóa khi, điện điện phát hiện 121 đài không đủ tiêu chuẩn, 17 đài có dị vật sau, ảnh sát đương trường phát Bưu hãn, đem đối phương đưa hóa phó tổng cấp tấu cái chết khiếp ném thượng phi cơ, hóa đều khấu hạ. Nhan thu khả ở nhận được ảnh sát điện thoại biết việc này sau, nàng có chút giở khóc giở cười, điện điện năng lực có bao nhiêu cao nàng là biết đến. Kêu 121 ở điện điện xem ra là không đủ tiêu chuẩn, chỉ có thể nói là trang bị hoặc hệ thống điều chỉnh thử thượng kém một chút đi, yêu cầu quá cao tiểu gia hỏa tất nhiên là trực tiếp cấp đánh thượng không đủ tiêu chuẩn nhãn. Đến nỗi có dị vật kia 17 đài, xem ra đối phương vẫn là bỏ thêm điểm không nên có đồ vật ở trong đó, nàng muốn như thế nào tìm về trận này tử mới hảo. tỷ tỷ muốn hay không điện điện ra tay. Nghe được điện thoại trung tiểu sỏ tạ thanh âm, nhan thu khả con con ngôi, trả lời. Chúng ta chờ bọn họ tìm chúng ta. Phương Đông Hoa Hoa, bị động không hào đi. Ta nói, ta tưởng đêm đen kêu 700 triệu A. Phương Đông Hoa Hoa, ngươi thật đúng là càng ngày càng đen, gan quá phỉ. Nhan Thu Khả không chỉ là nói chơi, lúc này nàng một bên gọi điện thoại, một bên đã ở trên mạng đính đồ vật, tất cả đều là quốc tế đại bài hàng hóa, thu hóa mà đến không phải Hoa Quốc, khoảng cách Hoa Quốc gần nhất An Triều Quốc, An Hàn Quốc không có thuộc về bọn họ quốc tế sân bay A. chương 261, Điện Điện Tiểu Vương Tử. Canh 2. Giống nhau quốc tế đại bài thương phẩm nếu đính lượng đại, liền sẽ không dùng tiểu vận tải cơ đưa hóa, chỉ có thể trước phát đến hoa quốc quốc tế sân bay tới, lại đổi thành xe vận tải đưa đi Triều Quốc. Bởi vậy có thể thấy được, nhan thu khả đây là hạ một tay hảo cờ, an Triều Quốc thành nàng thả ra xương khói đạn nguy trang. Hắc hắc, tưởng hố ta, ta tất nhiên là muốn hố trở về. Tỷ tỷ yên tâm, điện điện chờ hạ đem những cái đó có vấn đề đều sửa được rồi. Di động kia một đầu tiểu sỏ tạ điện điện sờ sờ hắn yêu nhất máy tính tạp tạp, hắn máy tính sở hữu linh kiện đều là nhan thu khả ở mệ quốc kia ra công ty đính làm, điện điện chính mình lắp ráp, so với nhan thu khả mua những cái đó 900 triệu 30 đài trong tay máy tính, điện điện tạp tạp máy tính chỉ là những cái đó linh kiện liền hoa nhan thu khả 100 triệu nhiều, có thể nghĩ, kia đài bị điện điện kêu tạp tạp máy tính có bao nhiêu hoàn mỹ, kia tuyệt đối là đường kim trên đời độc nhất phân. Thứ tốt. Cảm ơn điện điện tiểu vương tử. Lần này tới Hoa Quốc, liền không cần hồi lợi quốc, chờ tỷ tỷ tới rồi, thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Không đợi điện thoại kia đầu điện điện có bằng hữu mở miệng, nói một ngụm lưu loát tiếng hoa ảnh sát thực đoạt lấy di động mở miệng, nhất đáng yêu nhất phương đông hoa hoa, ngươi kêu bữa tiệc lớn, có ta phân đi, có đi, nhất định có. Đối với này chỉ khoác dương gia đồ tham ăn, nhan thu khả thực vô ngữ, chỉ cần cùng ăn có quan hệ, hắn như thế nào liền lập tức chỉ số thông minh ném một bên, hắn thật là quốc tế lính đánh thuê vương sao Rốt cuộc là ai cho hắn lính đánh thuê giới đệ nhất vị trí, lần trước sẽ bị nàng cứu, cũng là vì hắn quá tham ăn, làm đối thủ có đối phó hắn cơ hội. Nếu là làm lính đánh thuê giới biết lính đánh thuê vương thế nhưng là bởi vì một chén mì thiếu chút nữa liền treo sự, phòng trừng sở hữu lính đánh thuê nhóm đều phải tập thể chuyển trước đi. Ảnh sát, điện điện đem này phê hóa tu hảo sau, đều cấp nhan ra ngũ ra, kế tiếp mấy ngày, còn sẽ có hóa làm ngươi tiếp thu, nội dung cụ thể ta chờ hạ gửi tin tức cho ngươi. đưa tiệc lớn k Không thể thiếu ngươi, chờ ta trở về làm ngươi ăn cái đủ. Hảo. Ảnh sát cười hắc hắc, lại nghiêm túc nói, phương đông hoa hoa, hiện tại luận thực, ngươi lại mua như vậy nhiều đồ vật không có việc gì sao. Ta lần này mua nhiều nhất chính là đồ uống cùng đông dùng quần áo trở, ngươi cảm thấy hiện tại sẽ có người theo dõi sao. Ảnh sát cảm giác hoa quốc cấm áp khí hậu, nghĩ đến hiện tại là mau nhập hạ thời điểm, những cái đó đông dùng quần áo thật đúng là không có mấy cái sẽ như phương đông hoa hoa như vậy tố chất thần kinh đi mua chính là quốc tế đại bài đồ uống cũng sẽ không tiền nhiều thiêu ở nơi đó. Này đó ngươi trước kia không phải có chuyên môn đính quá càng tốt. Không có biện pháp, trên tay tiền nhiều, không địa phương hoa. Nhan Thu khả lời này vừa nói ra, điện thoại kia đầu ảnh sát tưởng đâm tường, hắn từ 15 tuổi coi như lính đánh thuê, cái dạng gì nhiệm vụ hắn không tiếp nhận, xem hắn ở giới nội công trạng, kia một thoán con số, nhìn qua hắn rất có tiền đi, nhưng ai sẽ nghĩ đến, đương 13 năm lính đánh thuê, 5 năm lính đánh thuê giới cô vương hắn trên tay nghèo chỉ có mấy ngàn mét tệ. Muốn hỏi hắn tiền đều hoa đi đâu vậy, hắn rất muốn kiêu ngạo mà nói câu, toàn mua mỹ thực, đừng tưởng rằng hắn liền một người ăn không nghèo, hắn có khi muốn ăn mổ quốc đữa tiệc lớn khi, liền sẽ lập tức máy bay thuê bao qua đi ăn, có một lần chỉ vì ăn mổ quốc quán ven đường ăn vạt, hắn hoa 3.000 vạn đem người mời đến, vì hắn làm một phần ăn vặt còn mang bao tiếp bao đưa. Bởi vậy có thể thấy được, hắn nếu là có tiền, kia mới không có thiên lý đi. Ngươi nhìn nhìn lại nhân gia Đông hoa hoa Lời này nói nhiều đại khí, tiền nhiều không địa phương hoa a, nàng đây là ở kích thích hắn này quỷ nghèo sao? Đang lúc ảnh sát đại soái ca tự bi hối tức khi, điện điện đoạt lại di động đồng thời, trả lại cho ảnh sát một chân, hừ. Qué giày hắn cùng tỷ tỷ nhiệt điện đều là người xấu, đại người xấu. Điện điện có lợi quốc hoàng gia huyết thống, lại nhân hắn tóc bạc bạc mắt không bị lợi quốc hoàng gia thừa nhận, từ nhỏ đã bị ném ở lợi quốc nơi nào đó biệt thự nội, chỉ có vị lão quản gia chiếu cố, từ nhỏ khuyết thiếu quan ái hắn. Ở 7 tháng trước vừa vặn cùng Nhan Thu Khả cùng nhau đen mố căn cứ bí mật tư liệu sau, hai cái hacker liền thành cùng chung chí hướng vong hưu. Tự kia về sau, chỉ cần điện điện tưởng Nhan Thu Khả cái này tỉ tỉ, Nhan Thu Khả đều sẽ chạy đến lợi quốc đi tìm hắn chơi thượng mấy ngày, cái này làm cho cũng không biết thân tình là vật gì điện điện tất nhiên là đem Nhan Thu Khả này duy nhất đối hắn người tốt trở thành thân nhất người nhà. Sau lại bởi vì Nhan Thu Khả nguyên nhân, nhận thức ảnh sát đồ tham ăn sau, liền lại nhiều cái đại ca, bất quá Ở điện điện tiểu vương tử trong lòng, đại ca là dùng để khi dễ, đối mặt tỷ tỷ là muốn làm lũng bán manh mới là hảo đệ đệ. Liền như lần này hoa quốc hành trình, nếu là ảnh sát có việc tìm điện điện hỗ trợ, điện điện tuyệt đối sẽ chờ đến ảnh sát khóc cho hắn nhìn lên, mới có thể động động ngón tay, lại sẽ không đi ra cái kia hắn đã đai thói quen nhà giam, mà khi ảnh sát nói là nhan thu khả yêu cầu hắn hỗ trợ khi, tiểu gia hỏa trực tiếp ôm hắn tập tạp, cái gì cũng không mang theo liền cấp hỏa hỏa về phía ngoài chạy, bởi vậy có thể thấy được Nhan Thu Khả ở Điện Điện Tiểu Vương Tử trong lòng vị trí có bao nhiêu trọng? Tỷ tỷ, chờ hạ ta có thể về nhà sao? Nhan Thu Khả nghe được lời này, có chút chua sót, nàng chưa từng chịu lại đây tự thân nhân lạnh nhạt đối đãi, Điện Điện Tao Ngộ làm nàng đau lòng lúc này mới 11 tuổi Tiểu Thiên Tài, ở nàng cùng hắn lần đầu tiên ở lợi quốc mổ biệt thự trước cửa gặp mặt khi, Điện Điện một câu, Tỷ tỷ hoang nên ngươi tới cầm tù ta nhà giam. 11 tuổi Tiểu Thiếu Niên, chỉ có 7, 8 tuổi bên ngoài. Nhìn kia Trương Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, lại mục một sẽ không cười, làm Nhan Thu Khả lúc ấy lần đầu tiên vì người khác rơi xuống nước mắt, ở tiểu gia hỏa trong mắt hắn trụ địa phương không phải ra, nàng liền cho hắn một cái da, nàng đem đặt ở không gian nội khang đặt tiểu khu nàng kia cho ở dự phòng chìa khóa cho điện điện, nói cho hắn, nơi đó là bọn họ ra, hoang nên hắn tùy thời về nhà trụ. Trước kia tiểu gia hỏa là không nghĩ cấp Nhan Thu Khả đưa tới phiền toái, vẫn luôn cũng chưa rời đi quốc biệt thự, hiện tại các quốc gia tất cả đều bận rộn dự phòng virus lại có ảnh sát gia hỏa này, thần không biết quỷ không hay trộm nhân thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn lợi quốc hoàng tộc là không có thời gian để ý tới điện điện, liền tính bọn họ hiện tại bắt đầu tìm người, cũng là không có cơ hội đem người mang về. Ân, làm cái kia người cô đơn đưa ngươi qua đi, còn nhớ rõ tỷ tỷ nói qua ngũ thúc đi, nhìn đến hắn ở, liền lấy ra chúng ta cùng nhau chiếu ảnh chụp cho hắn xem, hắn liền biết ngươi là ai. Ân ân, tỷ tỷ yên tâm, ta. Không đợi điện điện nói nữa, Nghe được người cô đơn bốn chữ tạc mao ảnh sát đoạt lại di động, hô, Phương Đông Hoa Hoa, bản đế nơi nào là người cô đơn, ngươi cùng điện điện đều không cần bản đế, Hoa Hoa ngươi hảo vô tình a. Được, đừng lo bảo, ngươi cũng không cần tiếp mặt sau hóa, chờ hạ ta tìm những người khác đi, ngươi mang theo điện điện về nhà đợi, hầu thiên ta liền đến, đến ra. Hảo. Nhan Thu Khả buông điện thoại, nhìn nảy cửa tiến vào ba con, nhướng mày, nghe lén đủ rồi. Muội muội a, điện điện là ai? Một cái khác nam tử lại là ai? Nhan đan hoa cái thứ nhất nhảy ra hỏi, hắn có loại cảm giác, cái kêu kêu nhà mình mội mội phương đông hoa hoa nam nhân, là tới cùng hắn đoạt muội mội. Tiểu Khả Nhi bằng hữu thật đúng là nhiều. Khả Nhi Lần đầu tiên phát hiện hoàn ký kêu hóa không đi theo ba vị đại thiếu cùng nhau đương thằn lằn, Nhan Thu Khả còn có điểm tò mò kêu hóa có phải hay không bị nhốt trong phòng tối, bất quá ba người trong mắt nghi hoặc, nàng vẫn là hảo tâm giải đáp, bất quá, Nhan Thu Khả trả lời. Làm nhan đan hoa cùng hoàn lung tâm tình càng không hảo, một cái khẳng định có người muốn cùng hắn đoạt muội muội một cái khác lo lắng đó chính là cái khoác ca ra tình định. Tiểu Khả Nhi, ý của ngươi là kia phê sẽ đưa đi an triều quốc vật tư, làm chúng ta ở nửa đường thượng thu đi hóa. Ơn, vài thứ kia, vào mùa này không ai sẽ chú ý, tiểu thuyết các ngươi cũng không thiếu xem, có một số việc các ngươi cũng nên mình mà đi. Khả Nhi, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị vài thứ kia, không cần ngươi tiêu pha Dung cấm tống nghe vậy cấp hoàng lung một cái xem thường, tiểu nha đầu rõ ràng liền đen bọn họ mua máy tính tiền hàng mua đồ vật, như thế nào thành tiểu nha đầu tiêu pha, muốn nói chân chính coi tiền như rắc là mẹ quốc kia ra công ty cùng mỗ một vị đại bộ đi. Ta trên tay hóa, đủ ta dùng thật lâu. Tiểu khả nhi, nói nói, ngươi kia đều có cái gì thứ tốt. Đối mặt như sói xám giống nhau Dung cấm tống, tự biết đương không thành ngũ đỏ nhan thu khả tay nhỏ vừa lật, trong tay nhiều cái ai đều không có gặp qua trái cây, không biết như thế nào. Kia rõ ràng chính là một cái bán giống không tốt trái cây, lục trung mang hôi kỳ quái thực, nhưng ba người đều có loại muốn ăn nó khát vọng. Muội muội, đây là cái gì thứ tốt? Nhan Đan Hoa ở Nhan Thu Khả tuyệt đối là tự quen thuộc thực tùy tâm, hắn muốn ăn, liền trực tiếp từ kia chỉ ngọc bạch tay nhỏ thượng cầm đi trái cây, đặt ở chóp mũi nghe thấy lại nghe, lúc này, hắn càng muốn ăn làm sao bây giờ? Cầu muội tử khai kim khẩu, nói nó có thể ăn à. Nhan Thu Khả tất nhiên là sẽ không làm nhà mình tổ tiên thèm chảy nước miếng, ngươi thử xem. Mãn ăn ngon, chính là thổ địa không cho lực, không thể làm nó hảo hảo thành thủ. Giang rắc, nhan đan hoa thật sự lập tức cắn một ngụm, do nộn ngọt lành hương vị làm hắn cười mỹ mắt, ba lượng khẩu liền đem một viên quả mận đại trái cây toàn ăn, lúc này hắn mới phát hiện, này trái cây không có hột, toàn bộ bên trong đều là thịt quả. Ăn ngon, muội muội, đây là cái gì, ăn quá ngon. Một loại dược dùng trái cây, tiêu lực quả, nghe nói là có thể gia tăng thể lực, bất quá, ta đây đều là 8 phần thành thục trái cây. Lại đều lớn lên dinh dưỡng bất lương, phòng trừng không cái loại này hiệu quả. Nhan thu khả nói lại lấy ra mười mấy viên đưa cho ba người, nàng chính mình cũng ăn một viên. Này lực quả thực thật là trong không gian vốn có những cái đó hẳn giống, trồng ra trái cây, không gian không có phân ra dư thừa linh khi đến hát thổ địa chỗ, nơi đó trồng ra rau quả đều chỉ là vật phạm, chẳng qua, vị thượng so bên ngoài bán tốt hơn rất nhiều. Cũng bởi vì như vậy, mới có thể làm vốn là linh thực linh quả lực quả chờ không ít thực vật kết ra tới trái cây đều nhìn qua dinh dưỡng bất lương, bộ dáng xấu điểm, không thể đạt tới thập phần thành thục, tới rồi tám phần thành thục khi, liền không ở sinh trưởng Không thành thục có thể ăn. Dung cấm tống nhìn mỗi nhị chỉ ăn hương, hắn cũng tưởng hạ khẩu, mới tám phần thành thục trái cây làm hắn do dự mà thật sự có thể ăn sao. Loại này trái cây cứ như vậy, thổ địa không đúng, muốn cho nó hoàn toàn thành thục là không có khả năng, nó chỉ là giảm dược hiệu. Không thể lại đương nó là dược dùng trái cây, đương trái cây nó là đã thành thủ. Lúc này Dung cấm tống cũng yên tâm ăn lên, đương hắn ăn một viên lực quả, tưởng ở lấy một viên khi, phát hiện trái cây không có, trong phòng còn nhiều một con đoạt thực, chính tả hữu khởi công an hương. Dung cấm tống mặt có chút hơi ruộng lậu trừng mắt ngồi sổ mép dường hoàng ký, hoàn gia tiểu ngũ, ngươi thật là có tiền đồ A. Răng rắc răng rắc mà nhai nát trong miệng thịt quả, nuốt vào bụng sau, hoàn ký mới có thời gian trả lời, tốt như vậy trái cây Không nhiều lắm ăn mới là ngốc tử. Đây là nói hắn là ngốc tử. Dung cấm tống nghĩ vậy, hàm răng ngứa, không ở để ý tới hắn. Chuyện mục nhìn về phía chính gõ bản phím nữ Hải xem đối phương cũng không ngẩn đầu lên mà đưa cho hắn hai viên lực quả. Lúc này mới vừa lòng chính mình tìm địa phương ngồi xong tế nếm lên. Lần này là hắn trước mở miệng muốn thứ tốt, nếu là cuối cùng hắn chỉ nếm điểm vị, hắn sẽ thực khó chịu. Tiểu muội ta còn muốn. Một bên đi, thứ tốt không thể ăn nhiều. Hoan lung chỉ nói còn chưa đủ còn miễn phi đưa lên một cái vô ảnh chân, đem người đá đến một bên. Vỗ trên mông chân to ấn, hoàng ký đáng thương vô cùng mà rưng rưng nói, ca, ngươi là ta thân ca sao. Ngươi vì cấp tiểu muội nhiều lưu điểm chữ hàng, cứ như vậy đối với ngươi thân đệ A. Đối với nhà hắn đại đường ca như vậy có khác phái vô nhân tính tắc phong, hoàng ký là thấy một lần, liền tưởng phun rầm rĩ một lần A. Hoàng lung nhưng không có thời gian để ý tới nhà mình kẻ dở hơi, hắn lấy ra di động, đem vừa mới nhan thu khả nói sự. Giao cho gia tộc các trưởng bối đi an bài sau, liền ngồi đến nhan thu khả bên người dơ tay sờ sờ còn có chút nhiệt độ cái chán, có chút lo lắng nói, đều mau mười lăm tiên, như thế nào còn không có hảo. Ta có thể nói, ta đều thiêu thói quân sao. Ngắm lại chính mình còn ở sốt nhẹ sự thật, nàng chính là tưởng liền linh hồn đều tiêu tán nhan khả tính toán sổ sách, người nói, người đem như vậy một cái phá thân thể để lại cho nàng thật là vì làm nàng báo thủ, mà không phải tìm nàng nhan thu khả báo thủ, nàng đều rèn luyện gần một năm. Nhưng này phá thân thể, còn không phải làm theo đánh không đến nàng muốn hiệu quả. Một chút vi rút là có thể làm nàng đương lâu như vậy lâm muội muội Ta đã làm mình tới đón chúng ta, làm hắn giúp mội mội xem hạ. ân Ca, sáng mai chúng ta là có thể đến bảy hào cảng, nơi đó có người tiếp trên thuyền đám kia người. Hành, minh bọn họ sẽ ở 11 hào cảng chờ chúng ta, nơi đó là khoảng cách Tây Tạng gần nhất vùng Duyên Hải thành thị. Nhan Thu khá nghe vậy, lập tức mở miệng nói, ta đây liền từ bảy hào cảng hạ đi. Ta đều cùng tỉnh tỉnh các nàng ước hảo, làm các nàng ở trường học chờ ta cùng nhau hồi nhà ta không được người thiêu còn không có lui nếu là lúc này lại lần nữa bị thành phẩm vi rút cảm nhiễm khả năng sẽ càng phiền thoái nhan thu khả ngâm lại từ bị cảm nhiễm vi rút sau nàng liền không gian cũng không dám tiến liền lo lắng cảm nhiễm cấp trong không gian sinh vật nhóm muốn thật sự lại liên hoàn cảm nhiễm thượng virus rút phòng trừng nàng mất mạng chờ đến mặt thế chi khí giúp nàng tiến hóa thân thể liền trước tiên treo đi ta đã biết ta hiện tại thông chi bọn họ Nhan thu khả suy nghĩ cẩn thận, lập tức cấp khuê mật gọi điện thoại. Tiểu khản hữu nha tiểu khả hữu ngươi di động không phải bị nhật quỷ từ khấu, như thế nào lại có thể gọi điện thoại. Nhan thu khả đối mặt điện thoại kia đầu hà đông sư hống, phiết phiết cái miệng nhỏ trả lời, ta đều tìm được tổ chức, sao có thể không di động nhưng dùng. Ngươi nha tiểu khản hữu đây là ngươi hào, ngươi số di động, ta đôi mắt không hạt, đầu hóc không tàn, vẫn là nhận thức. Ngoan mộng ngộng, ngươi ở giống, di động của ta sẽ chết c Ngươi nếu là dám để cho nó chết máy ta liền bóp trên ngươi. Tình tình cứu mạng, ta là bệnh nhân. Ngươi kêu tình tình vô dụng, nàng không ở, ngươi làm sao vậy? Nhan thu khả không tiếng động mà vây vây tay nhỏ, tiện đi mỗi ngày tới nàng này thoán môn mấy chỉ, đưa môn bị nhẹ nhàng quan hảo khi, nàng mới chậm rãi đem lần này phát sinh sự cùng Lý Mộng Nhi nói, phía trước rất nhiều sự nàng đều không có để không phải tưởng lén gạt đi các nàng, cũng là không nghĩ làm các nàng lo lắng, việc này xem nàng bộ dáng tốt nhất không cần nơi nơi chạy. Chỉ phải nói cho bọn họ nghe xong Ngươi đều sốt nhẹ mười làm thiên Như thế nào mới nói cho chúng ta biết kia vi rút thật sự rất lợi hại Mở ra video chat Nhan thu khả làm lý mộng nhi nhìn đến nàng mặt Mới nói, ngươi xem Ta này không hảo hảo, không giống những cái đó Hôn mê phát suốt người giống nhau Hử, hảo cái đầu Mặt thiêu như vậy hồng Ngươi còn không biết xấu hổ nói Hiện tại ngươi nào cũng không chuẩn đi Chờ chúng ta đi tìm ngươi Hảo, ta đem địa chỉ cho ngươi, tới rồi cảng Chúng ta ở trên thuyền nhiều đãi mấy ngày chờ các ngươi tới đó ta. Nhan thu khả dựa vào trên giường hơi nhíu mi tiếp tục nói, các ngươi lái xe tới, không cần ngồi máy bay, tốt nhất cũng không cần tiếp xúc đám người. Hiện tại trung bộ khu người lây nhiễm càng ngày càng nhiều, phương Nam vậy tính còn không có đại ảnh hưởng, vẫn là không cần cùng người đãi ở một chỗ phong bế không gian hảo. Người không cần lo lắng cho chúng ta, kia vì rút lợi hại là lợi hại, không phải đã có mấy người thanh tỉnh. Kia đều là thể chất thập phân tốt, mới có thể kháng qua đi. Hừ, chúng ta ba người thân thể so ngươi hảo quá nhiều, kêu ngươi chạch trong phòng. Nhan Thu Khả không lời nào để nói, Nhan Khả chậc một năm liền đem chính mình lăn lộn thành 10 cha thể chất, nhân tại như vậy nàng còn như thế nào khen ngợi nàng a? Hai người lại nói chuyện phiếm sẽ, Lý Mộng Nhi thấy Nhan Thu Khả có chút héo đặt đạt, liền kết thúc cho chuyện, chờ Nhan Thu Khả đem chính mình hồi không được ra sự thông cáo ảnh sắt cùng điện điện, kia hai vị lập tức cũng muốn cầu tới cùng nàng hội hợp. Nói tốt nàng đi tìm bọn họ, cuối cùng thành bọn họ tới tìm nàng. Ngày hôm sau buổi sáng tàu thủy tới rồi hoa quốc bảy hào cảng, trở lại quốc mà vui sướng nhan thu khả không cảm giác được, nàng đến là thể hội đồng bào nhóm nhiệt tình, từ sáng sớm đến những người đó rời đi trước, nàng phong dòng người liền không có đoạn quá, tất cả đều là tới cùng nàng cáo biệt, không ít người còn nói muốn còn nàng tiền, cái này làm cho nàng thực bất đắc dĩ, đều nói không cần còn được không, nàng cũng biết những người đó chung, không ít đều tìm tiểu dương đồng chí muốn nàng số. Thẻ, nhưng bọn họ không biết, kia chương tạp ở ngày hôm qua đã bị nàng gạch bỏ. Nhan Thu Khả không biết chính là, ở trên thuyền phát sinh sự, chỉ cần cùng nàng có quan hệ, rời đi những người đó, vô luận là Lao Nhân vẫn là hài tử, đều không có đem chuyện của nàng nói cho người ngoài nghe, liền tính là mặt thế lúc sau, bọn họ chung còn sống người, làm theo đối chuyện của nàng Minh nhớ cùng tâm, lại không đối người ngoài nói, bọn họ có thể hồi báo nàng không nhiều lắm, giữ kín như bưng là bọn họ duy nhất có thể hồi báo nàng. Nhưng tỷ tỷ không cần quên đô Đông Nga, Nhan tỷ tỷ cho Tiểu Khải trưởng thành, sẽ tìm đến ngươi. Khả Nhi tỷ tỷ, ồ ồ ồ. Khả Nhi tỷ tỷ nếu muốn Tiểu Mỹ a. Nhan nha đầu, đem thân thể dưỡng hảo, đi ngươi cắt gì ra chơi. Tiểu khả muội tử, có thời gian tới Tây danh chơi. Ngươi nhân duyên thật đúng là hảo a. Tiễn đi một đám một đám người, Nhan Thu Khả đối mặt dung cấm tống trêu chọc, chỉ nói một câu, nghe nói dung bá mẫu ngày hôm qua lại soát bạo ngươi một chương tạp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 262 tới đoạt người, canh một. Dung Cấm Tống đương trường đen mặt, nhà hắn mưu thượng đại nhân tuyệt đối là ở trả thù hắn, liền tính biết về sau những cái đó tiền khả năng liền phí giấy đều không bằng, nhưng hiện tại còn chưa tới khi đó đi, nhà hắn mưu thượng đại nhân lại mỗi lần đi mua sắm đều chỉ dùng hắn tạp, nhà hắn vị kia sủng tức phụ lao nhân thế nhưng chính mình không dưỡng tức phụ, từ hắn thủ hạ người kia đoạt hắn tạp đi hiếu kính hắn tức phụ, có loại này cha mẹ, hắn cũng là say. Hiện giờ tiểu Khả Nhi ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, thật đúng là nhẫn tâm a. Người đều rời đi sau, Đâu thủy thượng lập tức an tính lại, "Thiếu hài tử thanh âm, tứ đại gia tộc đệ tử cũng có một nửa người rời đi đi làm gia tộc an bài cho bọn hắn sự, vốn nên đi theo Hoàn Lung bọn họ cùng đi ứng phó phía chính phủ người tới dung cấm tống không đi, chính là ở vì hắn thứ năm trường soát bạo tử kim tạp bi trung, mới vô tâm tình đi điều người ngoài." Nhan Thu Khả này một câu, có tính không là làm hắn thương càng thêm bị thương a. "Tiểu Khả Nhi, ta còn muốn cố hết sức quả." Nhan Thu Khả không sao cả mà đưa cho hắn năm viên dược quả không chút khách khí địa điểm pha hắn về điểm này tiểu tâm tư, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau à, vì điểm ngoài thân vật, liền sẽ đau lòng tan nát cói lòng, ngươi kia pha lê tầm, ta nhưng không có. Nàng nơi đó không phải không có càng tốt linh quả thoái hóa thành trái cây, chỉ là nàng hiện tại thân thể trạng hướng làm nàng không dám ăn bậy, liền tính kia cơ hồ đã không có dược tính lực quả, nàng cũng chưa dám ăn nhiều quá, nhiều ngày như vậy, cũng mới ăn ba cái. Tiểu khả nhi, ngày đó có phải hay không mau tới rồi, Cán lực quả rung cấm tống ánh mắt có chút đất trống nhìn về phía khoang thuyền ngoại, hắn cùng mặt khác ba người bất đồng, hoa kia tiểu tử nhìn đầu đuôi thế tiểu thuyết liền đôi mắt tỏa sáng mà mỗi ngày chờ mặt thế mau tới, lung kia thói ở sạch vương không nghĩ đối mặt cái loại này ghê tẩm sinh vật, lại đối tiểu khả nhi nói tin tưởng không nghi ngờ, minh tên kia là rất muốn nghiên cứu hạ tăng thi cũng là hy vọng mặt thế xuất hiện, chỉ có hắn, không biết ở mặt thế đương cái thương nhân còn có. Cái gì ý nghĩa? Kiếm tin hay sao? Hắn như thế nào cảm thấy cái loại này tinh hoạch không có khả năng tồn tại, nếu không có tinh hoạch tồn tại, cũng không biết nhân loại còn có thể hay không đi tiêu diệt tăng thi, còn có kia vật tư đổi vật tư giao dịch phương thức, hắn là tuyệt đối sẽ không làm, đến trên tay hắn đổ vật như thế nào có thể lấy ra tới. Như vậy tưởng tượng Dung Cấm Tống có chút hề hoài, mặc thế với hắn mà nói, một chút đều không đáng yêu à. Ngày đó là mau tới rồi. Tiểu Khả Nhi, ngươi thật sự không phải trọng sinh, là nữ chủ trọng sinh. Vẫn là nữ xứng trọng sinh. Nhan thu khả đối dung cấm tống tuyệt chiêu bất ngờ rất muốn hồi hắn một câu, tỷ là xuyên qua, vẫn là hồn xuyên, vẫn là tương lai nhan ra nữ nhi, dung ra tổ tiên, người không duyên nhìn đến tỷ sinh ra. Không đợi nhan thu khả trả lời, dung cấm tống lại nói, trong tiểu thuyết đều nói, nữ chủ sẽ được đến kia cái gì không gian bảo bối hoặc là được đến không gian dị năng, nữ xứng sẽ đoạt nữ chủ cơ duyên, các nàng điểm giống nhau chính là đều biết mặt thế sẽ đến. Trong tiểu thuyết còn nói Trọng sinh giả sẽ ảnh hưởng mặt thế trước tiên bùng nổ, xem ra ta đã đến, mặt thế ngày mai liền phải bạo phát. Nhan Thu Khả nói còn lấy ra một quyển mặt thế ít ít ít tiểu thuyết ra tới, mùi ngon mà nhìn lên. Dung cấm tống đệ cái xem thường cấp Nhan Thu Khả, biết do hắn tùy tiện nói nói, này tiểu nha đầu, chính là khi dễ hắn mới hao tiền tâm tình không tốt, cũng không biết nhường một chút hắn, thật không đáng yêu. Nàng lại không phải trọng sinh giả, cũng không biết về sau phát sinh sự, càng không phải tiểu thuyết chung nữ chủ nữ xứng nàng không cần phải trọ Liền hắn này nao động khai, cũng chưa khai đối địa phương à, cũng sẽ không nghĩ đến nàng chân chính lai lịch đi, sở hữu mặt thế tiểu thuyết chung, còn không có nhà mình hậu bối xuyên trở về xem diễn đi. ân Nàng thật đúng là may mắn, đều có thể chứng kiến hai lần mặt thế. Nghĩ vậy, nhan thu khả nhớ tới nàng nhìn đến ngân hà tinh tế ghi lại những cái đó có quan hệ mặt thế chi sơ mấy năm trước sự, tựa hồ chỉ có vài câu liền mang qua đi. 2317 năm, 7 nguyệt 19, đại điệu lâm vào trong bóng tối. Màu xám xương mù từ dưới nền đất toát ra, nhân loại tiến hóa thời đại bắt đầu, dị năng giả xuất hiện, tăng thi xuất hiện, địa cầu nên đón tân thời đại. Nàng đến bây giờ đều không rõ, vì sao cũng chỉ có mặt thế chi sơ ghi lại, cấp tóm tắt như coi trăm tự, ít nhất tứ đại gia tộc không nên cái loại này ký lục lịch sử a Tiểu Khả Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trước mắt nhiều chỉ bàn tay to, nhan thu khả nhẹ nhàng chu bay, ta chỉ là phát hiện lịch sử có chút đồ vật bị hủy diệt. Lịch sử hủy diệt. Ta vựng. Ngươi lúc này còn nghĩ loại chuyện này, vô luận cái nào thời đại, đều có chút không thể làm người ngoài biết sự, cũng có chút không thể thấy quan sự, nhưng cái đó tất nhiên là sẽ không làm hậu nhân biết. Nghe thế Nhan Thu khả làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì gợi lên môi, không ở vì những cái đó sự đi lo lắng, không có ghi lại cũng không thấy chính là sai sự, không biết, mới có ý tứ a. Tiểu muội không hảo, tiểu muội tiểu muội, đã xảy ra chuyện. Lúc này bên ngoài truyền đến hoàn ký thanh âm. Không quá vài giây người của hắn liền vọt tới nhan thu khả trước mặt, kéo nhan thu khả liền nói, mau, tiểu muội ngươi mau tìm địa phương giấu đi, kêu đáng chết tề ra liên hợp mấy cái gia tộc cùng lần này tới đón người cái kêu cẩu quan ở tìm chúng ta phiền thoái, bọn họ còn muốn bắt ngươi. Hoàng ký thật không nghĩ tới, tề ra như vậy không biết xấu hổ, hiện tại mới bắt đầu muốn thu thập vật tư, 3-4 tháng trước, bọn họ bắt đầu tiến hành hộ tôn để nhật khi, bọn họ không còn cười nhạo tứ đại gia tộc càng sống càng trở về. Người ngốc trước nhiều bại sản nghiệp tổ tiên, hiện tại đến hảo, chính mình tịch thu tập đến nhiều ít vật tư, liền theo dõi tiểu muội thật không phải đổ vật. Nói đến lấy tề gia cầm đầu một khắc chút cổ võ thế gia, thời đại biến thiên làm cho bọn họ không ở cam cùng lấy tứ đại gia tộc cầm đầu, quên mất tổ hấn, hành sự tác phong bắt đầu cùng điệu thấp cổ võ tứ đại gia tộc đấu võ đài, ngay cả 3-4 tháng trước tứ đại gia tộc làm như vậy sự, cũng chưa khiến cho bọn họ coi trọng cảnh giác, mới có thể sai mất tốt nhất thu thập vật tư thời cơ. Chờ tới rồi Hoa Quốc khống chế quốc nội sở hữu địa phương vật tư khi, bọn họ mới phản ứng lại đây, bọn họ tưởng. Ở thu thập vật tư, có là có, nhưng đối bọn họ tới nói, nhất yêu cầu lại là mua không được. Lại nói tiếp tề ra cũng là xui xẻo, bọn họ bắt đầu thu thập khi, vừa lúc là nửa tháng trước, khi đó mười mấy quốc gia cùng nhau phát hiện vì rút người lây nhiễm, vì không cho loại này dị tình mở rộng, các nơi đều tăng lớn quản lý, không ít quan trọng địa phương đều nghiêm tra, vô luận là người vẫn là vật tưởng vận gia vận tiến đều thực phiền thoái. Không biết sao xui xẻo tề ra đi đầu, vừa vận cùng này đó phát sinh dị tình chọn mua vật tư, không chỉ bọn họ người hiện tại cũng chưa về, chính là định tốt những cái đó hóa, nhân ra cũng không cho vận ra. Cấp gia phía chính phủ trả lời là, chờ dị tình không chế, liền cho đi. Ai đều không phải ngốc tử, vì rút không bùng nổ trước, các quốc gia thông thương kia thực bình thường, hoa quốc làm như vậy cũng sẽ không làm người hoài nghi cái gì, hiện tại vì rút bạo phát, liền tính không tin sinh hóa nguy cơ gì đó nhưng tâm nhãn nhiều các quốc gia thủ lĩnh tất nhiên là sẽ không lại làm quốc nội vật tư dẫn ra ngoài, liền như nhan thu khả định vài thứ kia, cho là nàng liền tuyển không bị đầu vi rút quốc gia hạ đơn đặt hàng, còn đều đính chính là đại bài ít được lưu ý hóa, những cái đó tập đoàn tài chính lớn xí nghiệp lớn, tất nhiên là có năng lực ở chính phủ hạ lệnh trước đem đổ vật đưa ra tới. Đều nói của rẻ là của hồi, thế ra tìm những cái đó xí nghiệp nhưng còn không phải là chuyên nghiệp xuất khẩu chất lượng thường thương phẩm. Những cái đó xí nghiệp tiểu bả vai sao có thể quải qua đùi, hóa chỉ có thể bị người ta khâu ở sân bay cùng bến tàu mọi người đều hiểu. Dung Hoan Ký nói tới nói, tự làm bậy không thể sống, xứng đáng a Cũng không biết tề ra là như thế nào đã biết nhan khả trên tay có vật tư sự, nay không phải liên hợp một ít người đem chú ý động tới rồi nhan thu khả trên người, cho nên nói, có vật tư không gì, liền sợ tiện nhân nhớ thương thượng A Ngươi đừng hội, bọn họ là bắt không được ta, lấy ta hiện tại năng lực, Có thể che giấu tự thân 10 phút, chỉ cần các ngươi ở 10 phút nội đem người đuổi ra ta đây liền hảo. Nhan thu khả một chút đều không lo lắng, nàng tinh thần lực đã thấy được cảng chỗ trò khơi hài, tự nàng sốt nhẹ bắt đầu, rất ít vận dụng tinh thần lực chú ý nơi xa sự. tiêu hảo, ngươi chờ hạ nghe được ta tiếng la, liền che giấu lên, ngươi cũng không cần lo lắng, ta ca đã liên hệ thượng quân bộ, không dùng được bao lâu quân bộ người tới, kêu cầu quan cho dù có tề ra cái, cũng chỉ có thể về nhà ăn chính mình. Nói hoàn ký người lại xông ra ngoài, cái này làm cho Dung Cấm Tống buồn cười lắc đầu, Hoàn Lung cũng chưa hẳn trượng, này hoàn ký chính là gặp gỡ người một nhà sự, liền biến này tính tình, xem ra tiểu Khả Nhi ở hoàn ký trong lòng phân lượng thực trọng a. Tiểu Khả Nhi ngoan, đem tiểu Thuyết cấp ca ca, ngươi đổi cái địa phương đãi, đem giường cũng nhường ra tới. Dung Cấm cầm lấy rất ở trên giường tiểu Thuyết, lại đem màu bạc máy tính phóng tới Nhan Thu Khả túi áo, liền phải đem người đuổi xuống giường, còn tùy tay đem hắn áo ngoài cởi ném ở mép giường. Nhan Thu khả đưa lên một cái xem thường, minh bạch gia hỏa này là muốn cho người cho rằng đây là hắn nghỉ ngơi chỗ, nhưng bên ngoài đều còn không có người có thể đột phá tứ đại gia tộc đệ tử xuống tới, vị kia địa phương quan cũng không nên thật sự cùng cổ võ tứ đại gia tộc đối thượng, tất nhiên là tưởng ở bên trong ba phải, nhưng hắn không biết, từ hắn cùng tề gia người cùng nhau sau khi xuất hiện, hắn mũ cánh chuẩn cũng đã giữ không nổi. Tứ đại gia tộc nội tình có bao nhiêu sâu, cũng không phải là tề gia những cái đó tiểu cổ võ thế gia có thể so sánh liền tính đều cùng là một chỗ tới tu sĩ lại như thế nào, liền nàng nhìn đến kia tin chung sở nhớ, nhan, hoàn, dung, nam cung ở tu chân giới cũng là mười đại thế gia người, có thể làm nhà nàng tổ tiên lấy chính mình xuất thân vì vinh, liền tính tới rồi này dị thế, còn có thể làm những cái đó cùng đi tu sĩ lấy bọn họ bốn người cầm đầu, có thể thấy được tứ đại gia tộc tổ tiên là cỡ, nào kinh tài tuyệt diễm người, thế ra tổ tiên nếu là biết hắn hậu đại hiện giờ việc làm, Không biết có thể hay không khí từ hôn mê nơi nhảy ra, hắn ôm nhiều năm như vậy đại thô chân à, như thế nào bất hiếu con cháu liền không rõ hắn khổ tâm A Trục phi loạn nhập đồ vật, đương nhan thu khả phát hiện tề ra, làm ra, hoa ra đệ tử ỷ vào nhân số nhiều, bắt đầu xông vào khi, nàng nhàn nhạt gợi lên ngôi, xem ra này mấy nhà bài học làm thỏa mãn, tuyển ở tứ đại gia tộc đại bộ phận đệ tử rời thuyền rơi đi sau, mới toát ra tới, thật là đánh một tay hảo bài, không biết bọn họ chờ hạ tìm không thấy nàng người. Có thể hay không khí đến hộp màu A. Hiện tại trên thuyền tứ đại gia tộc đệ tử không đến 80 người, tất nhiên là ngăn không được màu 200 người cùng là cổ võ giả, đương thể ra người đi đầu vọt vào tới khi, nhan thu khả khỏe môi cười lạnh làm dung cấm tống lần đầu tiên cảm thấy chính mình nên một lần nữa nhận thức hạ cái này, nhìn như đáng yêu như nhà bên mội mội nữ hải, nàng không có bề ngoài thượng nhìn như vậy vô hại A. Nhan thu khả vốn là đứng ở dung cấm tống bên cạnh, tiếng bước chân còn ở nơi xa, hoàng ký hô to lăn lăn lăn, họ tề. Ngươi hôm nay dám điều tra chúng ta phòng, ngươi chết chắc rồi. Một gian gian cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân càng ngày càng tiến, hoàn ký tiếng mắng không ngừng. Ta dựa, họ tề, phía trước là ta ca cùng nhan đại thiếu bọn họ phòng, có bản lĩnh ngươi liền đi, ngươi nếu là cảm thấy nhà ngươi lão nhị là dư thựa, buồn thiếu cũng không đỡ ngươi. Ừ, họ nhan đều rời đi, ngươi cho ta không biết. ngượng ngùng, ta vừa mới đã đánh quá điện thoại cho hắn, hắn đang ở trở về trên đường. Hoàng ký trong thanh âm mang theo vui sướng khi người gặp họa khoe khoang, nghe rung cấm tống đều hết trô nói rồi, hắn cũng chưa nghĩ đến hoàng ký thế nhưng sẽ trực tiếp đem hoa tên kia kêu, kêu trở về, lúc này, chờ hoa tới, nhất định sẽ thực náo nhiệt, khó trách hoàn lùng chưa từng có tới che chở bảo bối của hắn khả nhi. Người, hoàng ký, theo ta biết, nhan đan hoa tiếp nhan tộc trưởng nhiệm vụ, đi thực cấp, căn bản là không có khả năng trở về. Có bao cắt trở, có tiểu đệ đệ cho hắn thiết, người cảm thấy nhiệm vụ quan trọng. Vẫn là thiết ngươi tiểu đệ đệ quan trọng. Đang ở trong phòng nhan thu khả đều cảm giác được bắt đầu ngưng trọng không khí, xem ra nhà nàng tổ tiên uy tín rất cao a Tiên tai động lòng người, cuối cùng hoàn ký nói vẫn là không có ngăn lại tề lam hoa tam gia thiếu chủ đất chân, làm cho bọn họ rốt cuộc điều tra tới rồi nhan thu khả phòng. Lúc này Dung Cấm Tống cũng chứng kiến nhan thu khả ở hắn trước mắt biến mất toàn quá trình, đường hắn rôi tay sở đến nhan thu khả thủ đoạn khi, minh bạch này chỉ là không cho người nhìn đến nàng, lập tức hắn thu hồi tay Dựa dường nhìn trong tay tiểu thuyết, một chút đều không giống lo lắng có người liền phải tiến vào. Thần dữ của, ngươi như thế nào tại đây? Tế cương tiệp dẫn người tiến vào liền thấy được dựa dường đọc sách Dung Cấm Tống hắn buộc miệng thốt ra nói, làm làm, hoa hai nhà thiếu chủ đều như mày, có chút ngoại hiệu lén nói nói liền nhưng, làm cho nhân ra mặt kêu ra tới, lấy Dung Đại Thiếu tính tình, cái này phiền toài lớn. Ha ha, ngươi đều biết ta là thần dữ của, ngươi như thế nào ta vì sao tại đây? Dung Cấm Tống cười ô nhã. Nữ khí cũng là không nhanh không chậm, bất quá, hắn nói chuyện khi đều không có xem đối phương liếc mắt một cái, tựa hồ trên tay hắn thư càng đối hắn tâm, người nào đó liền thư đều không bằng. Tiêu nhan khả thật sự tại đây trên thuyền. Tề cương tiệp lời này vừa ra, hắn bên người người mày nhăn càng khẩn, này tề cương tiệp bị quỷ mê tâm, hắn chẳng lẽ quên đối dung cấm tống tới nói, nữ nhân chỉ là giúp hắn mua đơn, dung đại thiếu căn bản sẽ không vì nữ nhân lãng phí thời gian. Sai, ngươi nên hỏi hạ những cái đó hóa ở đâu? Rốt cuộc bố thi cấp đối phương một ánh mắt, Dung cấm tống lại đưa lên tràn đầy khinh bị. Thế cương tiệp không tin hắn thu được tin tức có lầm, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy lấy nhan khả cô nương thân ra, nàng có thể thu thập vài thứ kia sao? Dung cấm tống nhẹ lay động trên tay thư, điểm ra sẽ dẫn người nghi hoặc chỗ. Hắn nếu không phải biết Tiểu Khả Nhi là cái xào cổ thần thủ, lại là cái hacker cao thủ, cũng là không thể tin Tiểu Khả Nhi có thể lộng tới như vậy nhiều tiền mua vật tư. Dung cấm tống như vậy vừa nhắc nhở. Vốn là Hoài Nghi Lam, hoa hai nhà càng là không tin Nhan Khả là vì chính mình làm việc, hơn nữa liền bọn họ biết, nhưng cái đó vật tư cũng không phải cấp tứ đại gia tộc, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí làm Nhan Khả giúp bọn hắn làm việc, chỉ là đính xuống đại lượng vật tư. An chín, An chín bọn họ tra được là Nhan Khả thu hóa, nhưng đã phóng tới kho hàng chung những cái đó vật tư lại không phải Nhan Khả đi thu, tất cả đều thần bí biến mất, có thể làm được. Điểm này, tuyệt đối không phải một hai người có thể làm được. Có ý gì? Tề cương tiệp sắc mặt lập tức gâm trầm lên, như rắn độc giống nhau làm xem diễn trung nhan thu khả đều cảm thán một chút, này tề ra thiên cổ bất biến, đều là này tính tình A. Tề lao tam A tề lao tam, liền tính ngươi lộng tàn đại ca, nhị tỷ lên làm thiếu chủ, ngươi đầu vóc vẫn là một chút cũng không tiến bộ. Mới vừa tiệp, dung đại thiếu là ở kéo thời gian, chúng ta trước rời đi, căn phòng này không có những người khác. Lam gia thiếu chủ ở tiếp thu đến nhà mình đệ tử đánh ám hiệu sau, lập tức tiến lên, muốn mang đi tề cưng tiệp. Ta còn có việc không hỏi rõ ràng. Bị chọc tức muốn bùng nổ tề cương tiệp nơi nào sẽ cứ như vậy rời đi. Nhan đại thiếu mau tới rồi, ngươi thật sự còn muốn hỏi. hoa ra thiếu chủ vì tề cương tiệp chỉ số thông minh phụ phí cảm giác sốt ruột, thế ra như thế nào thay đổi cái như vậy xuẩn đương thiếu chủ a Dung đại thiếu câu kia lấy nhan khả thân ra có thể thu thập vài thứ kia cũng đã thuyết minh rất nhiều sự. Nhan khả là có 700 triệu nhiều, đã có thể bọn họ tra được. Nhan khả trên tay thế nhưng có trường không ký danh hắc kim tạp. Mà kia trương tạp ở ngày hôm qua trước lại đột nhiên bị gạch bỏ, một người liền ở trên thuyền tiểu nữ hài, nàng nhưng không có cái kia năng lực, có thể cái phân thân đi quốc tế ngân hàng gạch bỏ tạp. Này thuyết minh cái gì, kia tạp căn bản là không phải nhan khả đi, những cái đó vật tư cũng có khả năng chính là hắc kim tạp nguyên chủ nhân. Nhan khả làm những chuyện như vậy, có chút là có thể tra được, thật có chút cũng không phải là chỉ dựa vào nhân lực là có thể điều tra ra, cho nên có chút không hợp lý địa phương. Vừa lúc là nhan khả vì chính mình chuẩn bị thoát ly chỗ, nhan khả mưu lực cũng không phải là hiện đại người có thể so, hư hư thật thật, thật thật hư hư, cho người ta quá nhiều não bổ không gian, ngược lại làm nàng có thể thực mau thoát thân. Từ nay liền có thể thấy được, nàng không cần tứ đại gia tộc hỗ trợ cũng có thể toàn thân mà lui, liền tính chờ xuất hiện dị năng giả, có không gian dị năng giả, cũng sẽ không có người nghĩ đến nhan khả sẽ có như vậy đối bọn họ tới nói cùng cấp cùng nịch thiên không gian, tiểu thuyết vĩnh viễn là tiểu thuyết. Pháp bảo nhận chủ, vẫn là có vật thật hoặc đặc thù sang mình. Mà nhận chủ pháp bảo là không có mặt khác mang thêm năng lực, hoa lung bọn họ đem nàng tinh thần lực làm ra sự, trở thành không gian dị năng giả kỹ năng, nàng chỉ là không có giải thích mà thôi. Không biết mới là làm người nhất kiêng kỵ, nhan khả ở những cái đó quyền quý trong mắt, chỉ là cái lộ chân, loại này nhân vật chỉ là pháo hôi cốc, căn bản là cái gì cũng không biết. Ở hoa gia thiếu chủ nhắc nhở hạ, tề cương tiệp kiên kỵ nhan đan hoa thiết tiểu đệ đệ thần công chỉ phải trực tiếp dẫn người rời đi. Bọn họ không nghĩ tới Nhan Thu Khả kỳ thật liền ở trong phòng, nhìn trận này hạn khi phim truyền hình, ở bọn họ đi rồi, thân ảnh của nàng xuất hiện, tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ có chút bạch, làm Dung Cấm Tống lo lắng mà đứng dậy đem nàng xoa giường. Thế nào? Vẫn là quá yếu. Tứ cấp tinh thần lực, tác dụng thiệt tình không lớn, nàng đều có tinh thần lực khởi, chỉ có lần này xuyên qua làm nàng cảm nhận được thân là kẻ yếu, không có thực lực tình cảnh, loại này trải nghiệm thiệt tình không thế nào hảo. Xem kia hoa ra cùng lam ra về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái. Tiêu tể cương tiệp là cái bất động đầu góc ngu xuẩn. Hắn nếu là nghe đi vào những người khác phân tích, liền sẽ không cắn ngươi không bỏ. Nhan thu khả không sao cả mà chớp trước mắt, xét đến cùng ta thân phận, làm mọi người xem nhẹ ta. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 263, làm ngươi thành thái giám, canh 2. Như vậy không hảo sao. Ngươi cảm thấy đâu? Nhan thu khả cười ý vị thâm trường. Làm dung cấm tống đột nhiên suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự, ha ha cười, nhẹ điểm nàng đầu nhỏ nói, Ngươi này tiểu nha đầu, thật là quỷ tinh quỷ tinh, khó trách chúng ta sớm thì tốt rồi, liền ngươi còn không có hảo, đây là dùng não quá độ A. Thiết, nghe ngươi quỷ xả. Nhan thu khả bất mãn mà chụp bay đối phương bàn tay to, đem tiểu thuyết ném cho hắn, làm ra tiễn khách động tác. Hảo hảo nghỉ ngơi hạ, hiện tại bên ngoài chính náo nhiệt, ta đi thêm ít lửa. Đi thôi đi thôi. Dung cấm tống nói không sai Lúc này bong tàu thượng, mới gấp trở về nhan đan hoa vừa lúc gặp gỡ mới từ khoang thuyền nội ra tới tể cương tiệp đám người, đồng thời Hoàn Lung cũng mang theo quân bộ người đã trở lại, vị kêu địa phương quan kết cục không cần đoán cũng biết, mà lần này tể lam, hoa tam gia cũng coi như là đắc tội quân bộ cao tầng Phải biết rằng lần này nếu không phải nhan thu khả ở Nhật Quốc vừa lúc giúp đồng bào, lại tìm tới tứ đại gia tộc giúp đỡ cứu ra người, kế tiếp sự hoa quốc nơi này sẽ thực bị động, nhân ra tiểu cô nương lại là ra tiền lại là xuất lực Rõ ràng vài thứ kia cũng chưa ở nhân gia tiểu cô nương trên tay, cuối cùng còn bị theo dõi không nói, vốn nên là tới đón tiếp anh hùng phía chính phủ người còn đi theo làm ra loại sự tình này. Hai giới cao tầng cảm thấy đây là ở đánh bọn họ mặt, hơn nữa đánh còn. Thực vang. Thật cho là cổ võ thế gia liền rất yêu, hai giới cao tầng sẽ lễ nhượng chỉ có cổ võ tứ đại gia tộc, mà khác tiểu thế gia, bọn họ thật đúng là không để trong lòng. Lao tử mới rời đi, các người liền tới khi dễ Lao tử tân nhận muội mội, họ thề. Ngươi tuyển hảo chết như thế nào sao? Nhan đan hoa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tưởng khiến cho cổ võ thế ra nội đấu? Ta phi, ngươi thật đem chính mình đương hồi sự, trực tiếp lao tử một quyền. Không nói lý, bên vực người mình là nhan ra ra phong, tự nhan đan hoa nhận nhan thu khả đương mội mội khi khởi, nhan thu khả với hắn mà nói chính là muốn cương chiều che chở, nơi nào sẽ cho tề cặn bã lôi thôi dài dòng thời gian, trực tiếp liền ra tay đánh cho tàn phế. Làm hắn này ngu xuẩn bồi nhà hắn lao đại lao nhị cùng nhau tổ chức thành đoàn thể tàn hảo Mở màn tam câu nói liền đánh Làm thể cương tiệp chật vật mà tránh đi kia chiêu chiêu nhắm ngay hắn hạ thể chiêu số nhan đan hoa người này kẻ điên Ha, người tìm ta ra mội mội phiền thoái khi Nên nghĩ đến sẽ co hôm nay ngươi về sau cũng muốn cẩn thận Ta nhan ra người gặp ngươi một lần Liền sẽ đánh một lần nhan đan hoa trên tay không ngừng Còn người ta ác mà công đố người nào đó chú định vận mệnh Hắn lời kia vừa thốt ra không chỉ là tề cương tiệp sắc mặt thay đổi. Hòa ra, Lam gia cùng tề gia ở đây các đệ tử tất cả đều trắng mặt, nhan gia có bao nhiêu bên vực người mình, bọn họ đều gặp qua. Phía trước bọn họ căn bản là không nghĩ tới tính bài ngoại nhan gia dòng chính nhan đại thiếu sẽ nhận một ngoại nhân vì mội muội nếu là bọn họ sớm biết rằng, cũng sẽ không làm như thế rõ ràng, cho đối phương đắn đo bọn họ cơ hội. Hiện tại hảo, nhan đại thiếu lời này nhưng không chỉ là nói cho tề. Thiếu chủ nghe, bọn họ người tới đều có phân đi. Làm như vì chứng thực mỗi tam gia đệ tử ý tưởng giống nhau, Dung Cấm Tống mới đi ra khoang thuyền, âm thầm cho Hoàn Lung một ánh mắt sau, liền hỏi Hoàn Ký, "Hoàn Ký, đều nhớ cho kỹ sao?" "Ha ha, một cái không ít, ta đều cho bọn hắn chụp đầu to chiếu, đã chuyển phát về gia tộc." Hoàn Ký cười khoe khoang, còn phơi nắng hạ trên cổ tay hắn kia khối danh biểu. Lúc này lại xem không rõ chính là ngốc nhị khuyết, phía trước Hoàn Ký không chỉ là mãng xảng, còn đông thoán tây thoán, đôi tay kia cũng chưa buông quá vài lần. Bọn họ đều tưởng cản lại bọn họ, không nghĩ tới, nhân gia kia khối danh biểu còn có mini camera ra công năng. Cái này hảo, bọn họ này đàn xem như ở tứ đại gia tộc đệ tử kia xuất sắc, cũng treo lên hắc bằng đi. Khi dễ nhan đại thiếu là muội muội này tuyệt đối là chờ bị ngược tiết ấu. Lúc này mỗi tam gia đệ tử còn không biết, nhân gia mộ nữ vẫn là hoàn đại thiếu người trong lòng. Đừng tưởng rằng lần này hoàn lung nhìn như như thường, nhưng hiểu biết hắn mấy người trong lòng đều rõ ràng, càng là nhìn như bình thường hoàn đại thiếu mới là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là lúc này hắn sẽ vứt bỏ hộ ở Nhan Thu Khả bên người, nhưng không chỉ là bởi vì Nhan Thu Khả có tự bảo vệ mình năng lực, cũng không phải bởi vì dung cấm tống ở nơi đó làm hắn yên tâm, Sở Hữu nhớ thương thượng Nhan Thu Khả người, đều sẽ câu dẫn hoàn lung trong lòng ma, hắn phải làm chính là ở xác định Nhan Thu Khả an toàn khi, trước tìm ra Sở Hữu cất dấu địch nhân, đừng tưởng rằng quân đội tới người, hắn liền không nghi ngờ đối phương, vô luận là ai, chỉ cần biểu hiện ra một chút khác. Thường, chờ đợi bọn họ chính là Tương lai bọn họ cảm nhận được cái gì kêu chết rất có tiết tấu Nga. Hắn hiện tại làm sự, là dùng hai mắt của mình cùng cảm giác, đi tìm ra sở hữu địch nhân. Hắn sẽ không muốn bất luận cái gì nguy hiểm giấu ở chỗ tối, uy hiếp đến khả nhi. Hoàn đại thiếu, lần này xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tưởng quân trường có chút xấu hổ mà nhìn bong tàu thượng chính chiến ở một chỗ hai người. Hắn minh bạch, hoàn đại thiếu thông chí hắn, chính là muốn xem quân chính hai giới thái độ. Bọn họ không sợ cổ võ tứ đại gia tộc. Lại không có nghĩ tới muốn cùng đối phương có điều xung đột, cũng không nghĩ tới khi dễ một cái mất đi sở hữu thân nhân tiểu bé gái mồ côi. Hoan Lung cười không đặt mắt mà trả lời, nàng còn không có mãn 20 tuổi, nàng biết cái gì, vì trả thù, nàng giúp người khác làm điểm sự, các ngươi cảm thấy nàng làm như vậy quá mức sao. Hoan Đại Thiếu biết là chuyện như thế nào. Tưởng quân trưởng đáy mắt lướt qua tinh quang, đây cũng là hắn tới mục đích chi nhất. Hoan Lung vẻ mặt thản nhiên mà nói, có người có thể giúp nàng trả thù hạ Nhật Quốc. Tiểu nha đầu liền ngây ngốc mà giúp nhân ra chạy chân đánh tạp, đổi lấy này hai lần nổ mạnh sự kiện. Bọn họ vì cái gì tìm tới nhan khả cô nương? Đây mới là quân đội nhất tưởng không rõ. Theo ta biết, đối phương không chỉ là tìm tới nàng, mà khác quốc gia cũng có giúp bọn hắn làm về người. Những người đó đều là giống nhau không thường ra ngoài bình thường nữ nhân. Hoàng ký đứng ở một bên nghe nhà mình đại đường ca bậy bạn, hắn trong lòng âm thầm phun rầm rĩ, đại đường ca tương thật sẽ biên à. Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy những cái đó đặt hàng nữ nhân đều là tiểu mội nguy trang, đến hắn này, liền thành thực sự có những người đó à, đại đường ca đây là muốn cho quân đội cho rằng có cái thần bí tổ chức chuyên môn tìm các quốc gia Trạch nữ giúp bọn hắn làm việc à. Hoàn đại thiếu đoán ra bọn họ vì sao phải làm như vậy nguyên nhân sao. Tưởng quân trường liền không cảm thấy lần này vì rút bùng nổ quá xảo, khả nhi một tháng rơi trước liền không ở bang nhân đính đồ vật, khi đó tựa hồ liền có chút địa phương phát sinh hôn mê phát số người, chỉ là nhân số quá ít. Chúng ta mới không chú ý tới đi. Hoan đại thiếu ý tứ là, trận này toàn cầu vi rút cảm nhiễm là nhân vi, mà nhan khả cô nương phía trước ở giúp thả xuống vi rút người, bọn họ có điều tiếp xúc, còn giúp bọn họ đính vật tư. Hoan lung lắc đầu trả lời, tưởng quân trưởng cảm thấy một cái như vậy tổ chức, thật sự sẽ cùng khả nhi như vậy kẻ yếu có điều tiếp xúc sao. Bọn họ chỉ là yêu cầu cái cái gì đều không biết lại làm hết phận sự chạy chân, khả nhi vì báo thù tất nhiên là sẽ không nghĩ nhiều hỏi nhiều. Nàng lại không có năng lực làm ra cái gì uy hiếp đến đối phương sự, đối phương làm nàng làm cái gì, nàng liền ngoan ngoan liền làm, dù sao giúp đính đặt hàng, mua mua đồ vật lại không phải nhiều khó sự. Hoàn đại thiếu biết đối phương là cái gì tổ chức sao? Không biết, ta chỉ gặp gỡ vài lần nàng đính cơm, nhưng những cái đó ăn chín nàng phóng tới phong bếp, ngày hôm sau liền toàn không có. Nghe lén hoàn ký đã vô lực phun dầm dĩ, nhà hắn đại đường ca thật đúng là có thể biên A, nói mấy câu, liền toát ra cái năng lực phi phạm thần bí tổ chức. Vẫn là cái chuyên tìm không thấu đáo huy hiếp tính chạch nữ làm việc kỳ ba tổ chức, đại đường ca ngươi như vậy có thể biên, như thế nào liền không đi đương thuyết thư tiên sinh A. Đại đường ca, người nào động khai lớn như vậy, đại bá mẫu biết không? Hoàn Lung nói hợp tình hợp lý, chính là tưởng quân trưởng cũng bị lừa dối đi vào, không thể không tin tưởng Hoàn Lung phân tích ra kết luận thập phần hợp lý, cũng minh bạch bọn họ ở nhan khả nơi đó cái gì cũng hỏi không ra tới, đối phương phòng trừng cũng không biết nhiều ít sự mới đúng. Tưởng quân trưởng nhớ tới hắn nhìn đến nhan khả một năm trước cùng hiện giờ bộ dáng, lại hỏi, đúng rồi, hoàn đại thiếu, ngươi biết nhan khả dung mạo là chuyện như thế nào sao? Sẽ không cũng cùng vi rút có quan hệ đi. Hoàn ký nghe vậy âm thầm đưa lên đại đại xem thường cấp tưởng quân trường, Ngưu nhân à, ngươi đều tự hỏi tự đáp, còn hỏi nhà ta đại đường ca làm cái gì? Hoàn lung ám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái làm quái nhà mình tiểu ngũ, mới trả lời, tưởng quân trường, ta cùng khả nhi nhận thức có mười mấy tháng. Nàng nếu là đã sớm cảm nhiễm virus, ta cùng gia đệ phòng chứng đã sớm cũng bị cảm nhiễm thượng, theo ta cá nhân cảm thấy, khả nhi biến hóa lớn như vậy, cùng nàng này một năm rèn luyện có quan hệ đi, trước kia nàng bị mất đi thân nhân đã kích, này một năm vì báo thủ mãn thế giới chạy, tâm thái thượng chuyển biến, cũng sẽ ảnh hưởng người bề ngoài. Đi, ai làm tiểu cô nương hiện tại đúng là hoàng kim thời kỳ sinh trưởng, lúc này không chỉ là hoàng ký phải cho nhà mình đại đường ca điểm tán. Trung quanh nghe lén đảng tứ đại gia tộc các đệ tử đều cấp cúng bái hoàn đại thiếu, đại thiếu ngươi như à, như vậy lý do ngài lão cũng có thể nghĩ ra được, bọn em tưởng tập thể sướng chinh phục làm sao đây. Lúc này tưởng quân trường lại nhìn không ra hoàn đại thiếu đã loại tên là nhan khả độc, trên người hắn quân công liền bạch được, nghe một chút kia tả một câu khả nhi, hiểu một câu khả nhi, đây là một cái luyến ái trung nam nhân a hào đi, kia nữ hải cho chính mình tìm cái lớn như vậy chỗ dựa, liền tính nàng thật sự biết chút cái gì, bọn họ cũng không hào hỏi. Hoan đại thiếu yên tâm, lần này quấy nhiều đến nhan khả cô nương sự, chúng ta sẽ cho dư bồi thường, phòng trừng nhan khả cô nương vẫn luôn vội vàng cho người ta làm việc, chính mình căn bản là không chuẩn bị cái gì đi, chúng ta sẽ điều phối một ít vật tư đến nhan khả cô nương danh nghĩa, căn cứ kiến thành sau, nàng có thể ở các đại trong căn cứ tùy thời lĩnh. Thường quân trường, vậy cùng tồn tại ngân hàng giống nhau. Hoan ký khẩu mau hỏi xong sau mới nhớ tới hắn là nghe lén đảng thân phận. Đúng vậy, quốc gia đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần tình thế phát triển đến kêu một bước, đệ nhất phương án liền sẽ khởi động, đến lúc đó các đại căn cứ liền sẽ thống nhất tích phân đổi chế độ, nhan khả cô nương nên đến, chúng ta đều đã có điều an bài, nàng giúp quốc gia sự, mặt trên đã đã chuẩn bị tốt nên cho nàng tích phân số, những cái đó tích phân có thể đổi vật tư, cũng có thể đổi tiền thưởng. Hoàng ký nghe vậy minh bạch, quốc gia làm như vậy, là làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu tình thế phát triển không có như vậy nghiêm trọng, tiểu mội là có thể cầm những cái đó tích phân đổi tiền thưởng hảo. Nếu là tình thế thật sự đến rất nghiêm trọng, tiền tài liền không có dùng, tích phân tất nhiên là đổi vật tư. Thường quân trường, ngươi lần này tới không mang tiểu mỗi tích phân tạp sao? tưởng quân trường ha ha cười, nhìn hỏi chuyện hoàng kỳ nói, lúc ta tới, mặt trên mới đính hảo nên cấp nhan khả cô nương tích phân số, lần này lại quấy nhiễu nhan khả cô nương, quay đầu lại chúng ta còn ở bồi thường một bút tích phân cấp nhan khả cô nương, kia tích phân tạp muốn nhan khả bản nhân đi căn cứ lãnh. Hoàng ký thầm mắng một câu cáo giả lòng dạ hiểm độc Đảng Hắn lại lộng không rõ những cái đó cao tầng tâm tư đầu góc đã bị lừa đá, làm nhà hắn tiểu mội tự mình đi căn cứ lánh, còn không phải là còn nghĩ muốn thật là tình thế nghiêm trong khi, nhà hắn tiểu mội muốn ra ngoài ý muốn, kia phê vật tư liền vẫn là quốc gia, hừ hừ. Bọn họ thật đương nhà hắn tiểu mội xem thượng những cái đó thứ phầm A. Hoan Lung tất nhiên là cũng nghe đã hiểu lời này ý ngoài lời, hắn không để bụng này đó, nhưng hắn lại sẽ không làm nhà mình khả nhi có hại, trực tiếp mở miệng nói. Khả Nhi lần này vì cứu người hoa 500 triệu việc này tưởng quân trường biết đi, nàng mời chúng ta cứu người, cũng cho chúng ta 200 triệu, quốc gia tiếp viện nàng 700 triệu vật tư là hạt là, lấy bổn quốc năng lực, tiền thưởng cũng sẽ không thiếu đi, còn muốn hơn nữa lần này quấy nhiêu cứu quốc anh hùng bồi thường, xem ra về. sau chúng ta muốn cho khả Nhi dưỡng? Tưởng quân trường tưởng hốc máu, này hoàn đại thiếu quá tối, hắn đây là làm quốc gia lấy hiện giới tương đương thành tích phân cấp kia tiểu nha đầu A. Tiểu tử này biết rõ hiện tại cho dù có tiền, cũng lộng không tới đại lượng vật tư, các quốc gia hóa đều không ở tiêu thụ bên ngoài. Tuy nói hoa quốc lần này so mặt khác quốc gia đều đi trước một bước, vật tư cũng hảo, chuẩn bị cũng hảo, đều chạy ở trước nhất đầu. Nhưng vì không làm cho quốc nội dân chúng khủng hoảng, quốc nội thị trường biến động không lớn, chẳng qua thực phẩm loại hiện tại đều phải lấy sổ hộ khẩu đính lượng mua. Nếu thật phát sinh đại thai, đến lúc đó vật tư chính là bảo mệnh căn bản, những cái đó vật tư giới cùng hiện tại giá trị tuyệt đối kém chi Lấy hiện giới định tích phân, kia chỉ biết vì tiểu nha đầu tiền bao, nghèo quốc gia được không. Thu được nhà mình đệ tử vô số sùng bái ánh mắt hoàn lung cười vô hại, còn không quên hỏi thượng một câu, tưởng quân trưởng nhà ta khả nhi đi lánh tích phân tạp, các đại căn cứ sẽ không khó xử nàng một cái tiểu bé gái mồ côi đi. Tưởng quân trưởng tưởng nghiên răng con nhỏ bé gái mồ côi, có tiểu bé gái mồ côi phía sau đứng mấy vạn hào người giúp nàng chống lương sao. Cổ võ tứ đại gia tộc nhan gia đại thiếu là nàng ca, này hoàn gia đại thiếu là nàng bạn trai đi Có hai nhà đường chỗ dựa, mặt khác hai nhà cũng sẽ không bằng quan, xem này người trên thuyền liên biết, tứ đại gia tộc đệ tử đều có đi. Có như vậy đàn chỗ dựa, này cũng có thể kêu tiểu bé gái mồ côi, không phải tưởng cấp tiểu nha đầu nhiều muốn chỗ tốt, đặt đem người ta nói như vậy đáng thương sao. Nếu tưởng quân trường đem lời này hỏi ra khẩu, hắn nhất định sẽ nghe được một câu làm hắn phun một ngụm lao huyết nói, hoàn lung vì nhà mình tương lai tức phụ, tuyệt đối là chuyện gì đều làm được, hố chút vật tư, tính không được đại sự. Giết người phóng hỏa hắn đều đã làm. A. Hét thảm một tiếng, lôi trở lại ánh mắt mọi người, bong tàu trung tâm chỗ, Tề Cương Tiệp đã ôm hạ thể kêu thảm ngã vào bong tàu thượng, Nhan Đan Hoa vẻ mặt tiếc nuối mà còn ở nhấc chân dẫm lên Tề Cương Tiệp bối. Lao tử còn không có đem nhà người tiểu đệ đệ thiết xuống dưới, Người kêu thảm như vậy cho ai nghe à nếu là đem nhà ta muội muội bừng tỉnh, ngươi bồi khởi kinh hách phí sau Tưởng Quân Trường nghe vậy nghĩ thầm, thật đúng là một đường người, Hoàng đại thiếu mới đen không ít vật tư cấp kia tiểu nha đầu. Này đương làm ca ca liền phải hắc tề ra vật tư cấp kia tiểu nha đầu, nhan khả nha nhan khả, thật đúng là nhất giàu có tiểu bé gái mồ côi. Hoa thiếu chủ cùng lam thiếu chủ tưởng tiến lên kéo ra người, nhưng bọn họ không dám a vừa mới nhan đại thiếu kia một chân, đá nhưng không nhẹ, tề cường tiệp kêu thảm thiết nhưng không làm giả, bọn họ rõ ràng thấy được nơi đó đã có huyết xuống nước vật liệu may mặc, phòng trừng tề cường tiệp lúc này là muốn đoạn tử tuyệt tôn, nhìn xem hiện tại còn ở đá người nhan đại thiếu, đây là muốn đem người hướng chết đá a a à, à, lao tử kêu ngươi cầm miệng, nghe không hiểu tiếng người, lại kêu, lao tử liền động đao cắt nó. Nổi giận đùng đùng nhan đan hoa dưới chân không lưu tình, thường thường còn giống nhân ra hai giới chân, nhìn chung quanh người khỏe miệng cũng chịu, nhìn nhìn lại trên mặt đất tới tìm tra, lại bị ngược thành thái giám cầu nhân huynh, bọn họ đều tưởng đồng tình hắn. Tê cương tiệp liền tính ở thống khổ, nhan đan hoa câu kia uy hiếp hắn vẫn là nghe tới rồi, lập tức, liền tính ở đâu, hắn cũng không ở phát ra một chút thanh âm phá môi Hắn cũng không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Không có tiếng kêu thảm thiết, Nhan Đan Hoa đánh thẳng, thu hồi chân, vô vô trên quần áo không tồn tại cho bụi, vừa mới còn lao tử lao tử khí phách hắn tử, lập tức thay đổi một thân khí trước, khi Vũ Hiên ngang nhan ra đại thiếu xoay người đi đến dung cấm tống trước mặt hỏi, nhà ta muội muội không có việc gì sao? Nàng vốn là ở phát suốt, hiện tại sắc mặt càng tái nhận, đã ngủ hạ. Lời này nghe đơn giản, trong đó hàm ý nhiều làm tưởng quân trưởng tưởng xoay người liền đi, nha, hắn tưởng bạo thổ khẩu. Kia tiểu nha đầu rốt cuộc cấp tứ đại gia tộc cái gì chỗ tốt, một đám đều nghĩ giúp nàng vất chỗ tốt, này không rõ rành rành nói cho bọn họ, tiểu nha đầu bị dọa không nhẹ, hơn nữa nhân ra vẫn là bệnh nhân tiểu bé gái mồ côi, việc này nếu là chuyển ra đi, đã có thể không phải mổ mổ quan vấn đề, cũng không đơn giản chỉ là mổ mổ cổ võ thế ra vấn đề, lộng không tốt, bọn họ này. Đó cao tầng đều phải đi theo cùng nhau gánh tội thay A Xem ra lần này không lớn xuất huyết, này ba vị thiếu chủ là sẽ không ngầm miệng. tưởng quân trường nghĩ tới Hoa thiếu chủ cùng Lam thiếu chủ tự cũng là nghĩ tới, bọn họ đi theo tới là vì vật tư, hiện tại xem ra, vài thứ kia nhân ra căn bản là không có không nói, bọn họ còn muốn bồi thường nhân ra không ít đồ vật mới có thể bóc qua việc này. Hai người bất đắc dĩ mà liếm nhau, thập phần hối hận cùng tề cương tiệp tới lúc này đây, xem ra vẫn là mặt khác hai nhà thiếu chủ tâm nhãn nhiều, đã sớm suy nghĩ cẩn thận này trong đó miêu nị, mới không cùng nhau tới. Khoang thuyền nội tại chính mình trong phòng ngủ thơ ngọt nhan thu khả còn không biết. Liên ở nàng ngủ ngủ càng khỏe mạnh khi, có người đã giúp nàng hố tới một đám cự khoảng, làm nàng trở thành mặt thế chung người người hâm mộ ghen ghét đại phú bà, nếu nhan thu khả đã biết, tuyệt đối sẽ đánh người đi, nàng muốn làm ẩn hình phú bà có hay không. Nàng căn bản là không có lại cho chính mình mạ vàng được không, quá bị chú ý làm nàng như thế nào đóng cửa lại ăn mảnh à. Kỳ thật lúc này Hoa Quốc Chính phủ cũng không bằng mặt ngoài nói hết thể chuẩn bị ôn thỏa, chứ không nói bị lén gạt đi tình thế chân tướng quảng đại của chúng. Cũng chỉ này đây vì đây là một hồi bệnh truyền nhiễm độc bùng nổ bệnh, hiện tại các quốc gia không đều còn có thể khống chế được sao, bọn họ chỉ cần thiếu cùng đám người tiếp xúc, liền sẽ không bị lây bệnh tượng. Hiện tại cho dù có tiền người tưởng chữ hàng chút vật tư cũng là không có khả năng, Hoa Quốc hai giới thủ lĩnh không có làm trên tay có vật tư những người đó phun ra đồ vật đã làm ở một con mắt nhắm một con mắt, kỳ thật lúc này dựa vào sổ hộ khẩu mua thực dân chúng nếu là tâm nhãn đủ nhiều, liền sẽ phát hiện, bọn họ mỗi ngày chữ hàng. Một vòng xuống dưới cũng là có thể mua được không sai biệt lắm đủ một tháng đồ ăn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 264, rốt cuộc ai bị hố, canh một Kỳ thật nói thật, quốc gia làm như vậy, khống chế được không phải dân chúng ăn uống, mà là những cái đó có tiền thương nhân không có tiện lợi. Một giấc ngủ dậy, biết chính mình thành bia ngắm nhan thu khả lệ mục, nàng tỉ mỉ chuẩn bị tốt liên hoàn thoát thân cử chỉ, đều không coi A, huynh đệ A đại huynh đệ, vài vị đại thiêu A, nàng là tưởng muộn thanh quá mà thế được không? Hiện tại chính phủ kia quả án, nhiều như vậy nhiều tích phân, nàng này ẩn hình dê béo đi rồi minh lộ, thiệt tình ta ca. Tiểu muội ngươi làm sao vậy? Vật tư nhiều không hảo sao? Dương dưng nhìn trong phòng mấy con to, Nhan Thu Khả rất muốn ném gối đầu ta người, coi thường đồng chí, ngươi cảm thấy ẩn hình phú cùng đỉnh đầu ta có vật tư, ta nhiều hơn vật tư đại thể bài, cái nào càng an toàn. Ngoan khả nhi, ngươi có chúng ta bảo hộ, không ai sẽ đoạt ngươi đồ vật. Hoan Lung ôn nhu mà an ủi Nhan Thu Khả. Chính là Hoa ra cùng làm ra nói tốt đồ vật sẽ đưa đến chúng ta kia, họ tề kia ra phòng trừng sẽ lại trướng, viết giấy nợ tể cường tiệp rất có thể sẽ bị nhà hắn những cái đó lòng dạ hiểm độc cấp lộng chết. Nhan thu khả không rõ dung cấm tống như thế nào liền xoay chuyện, nàng chấp chấp mắt, không tự giác mà liền đi theo đối phương nói trong đầu nhiều ra một đoạn hình ảnh, viết giấy nợ tể cường tiệp mới về nhà, đã bị hắn tra tấu cái chết khiếp, còn chỉ vào hắn mắng to, ngươi này nghiệp chướng lao tử chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Vì điểm lợi đồn liền đi tìm những cái đó không cần có vật tư đồ vật không tìm được còn muốn đạt thượng chúng ta thật vất vả thu thập tới vật tư lão tử hôm nay không đánh chết ngươi liền không họ thểtệ phu nhân cũng vẻ mặt ghét bỏ nói lao ra ngươi liền đánh chết hắn đi người khác đã chết kia giấy nợ liền vô dụng Tứ đại gia tộc muốn vật tư gọi bọn hắn đi ngầm tìm Tam nhi muốn đi nghĩ vậy nhan thu khảắc đầuhổ độc khôngừ tử phòng trừng tưởng lộng chếtể cương tiệm sẽ chỉ là tể ra những người khác đi đừng nói Nhan Thu khả đoán không tồi, đã thành thái giám tề cương tiệp lần này trở về tề gia sau nhật tử nhưng không dễ chịu lắm, đều vô hậu, ai còn nhận hắn thiếu chủ thân phận, càng đừng nói, hắn còn làm ra như vậy náo tàn sự. Vì không thấy được vật tư, chạy đến tứ đại gia tộc địa bàn thượng đoàn người, bọn họ nghe xong đều chỉ có thể hát hát hai tiếng, vốn đang không có thật sự xé rách mặt tề gia cùng tứ đại gia tộc, hiện tại có tính không bị này một nháo làm rõ, lúc này đem quan hệ trong sáng hóa, thật không phải sáng suốt cử chỉ a Lúc ấy nhan tề đấu, quân đội cao tầng ở đây, bọn họ liền tính tưởng phấn trang Thái Bình cũng không có khả năng, hiện tại chỉ hy vọng đại thai không cần thật sự tới. Biết chính mình đem có không ít tích phân nhan thu khả, ở còn không có nhìn thấy khuê mật cùng ảnh sát, điện điện trước, liền bắt đầu tính kế xử lý như thế nào vài thứ kia, chuyện này nàng cũng không thể ở mặt thế sau mới làm, tốt nhất ở mặt thế trước chuẩn bị cho tốt, nếu không, đến lúc đó thông tin không tiện, lộng không tốt, ở người có tâm vận tắc hạ, nàng dê béo thân phận liền ném không xong. Còn chưa tới 11 hào cảng, bệnh nhân Nhan Thu Khả đã nghị kỹ rồi đối sách, nàng trực tiếp làm Hoàn Lung giúp nàng liên hệ thượng tưởng quân trường. Ngươi hảo, tưởng quân trường, ta là Nhan Khả. Nhan Khả cô nương A, Hoàn Đại Thiếu nói ngươi tìm buồn quân trường, có việc sao? Ơn, là có chút việc, tưởng quân trường, Hoàn Lung cùng ta nói quốc gia muốn thưởng chuyện của ta, còn muốn bồi thưởng cho ta ở Nhật Quốc tiêu phí, ta cũng biết quốc gia vì chuẩn bị kế tiếp đại thai, có lại nhiều vật tư cũng không đủ, các ngươi xem. Nếu không ta liền không cần như vậy nhiều tích phân hoặc vật tư, các ngươi có thể hay không ở mỗi cái trong căn cứ cho ta lưu lại một bộ thuộc về ta biệt thự. Nhan khả lời này làm điện thoại kia đầu tưởng quân trường ánh mắt sáng lên, hiện tại đối bọn họ tới nói căn cứ chung bất động sản, có thể so không thượng vật tư quan trọng, này tiểu nha đầu đến là mãn thức thời, xem ra tiểu nha đầu vẫn là mãn thông minh, biết liền tính nàng bắt được đại lượng vật tư, cũng là giữ không nổi, lại nói giữa nam nhân, thật đúng là không bằng chính mình đáng tin cậy đi. Hảo. Nhan khả nha đầu ngươi yên tâm, việc này ngươi tưởng bà bá lập tức đăng báo, giúp ngươi an bài hảo, tưởng bá bá sẽ giúp ngươi ở 10 đại căn cư an bài tốt nhất địa phương, đem an toàn nhất trang trí tốt nhất biệt thự để lại cho ngươi. Nhìn xem, vừa mới vẫn là quân trường, hiện tại liền thành bà bá bá, ngươi A. Vậy cảm ơn tưởng bà bá. Nhan thu khả treo điện thoại sau, đối mặt đem nàng đường quái vật xem bốn con, nàng cười ý vị thâm trường mà nhúng mày, các ngươi không cần cảm thấy ta làm như vậy là có hại. Ta cũng không phải là sẽ làm chính mình có hại người. Muội muội, ngươi chỉ nói muốn biệt thự, bọn họ nếu là chỉ cho ngươi 10 bộ kém cỏi nhất biệt thự làm sao bây giờ? Nói nữa, muốn thật là mặt thế, nhưng cái đó biệt thự ngươi căn bản là dùng không ít đi. Nhan Thu khả đệ thượng một cái xem thường, nhìn về phía Hoàn Lung cùng cũng suy nghĩ cẩn thận gì đó dung Cấm Tống, liền nghe xong giả nói, muốn thật sự có mặt thế, chúng ta tứ đại gia tộc không có khả năng liền đại ở chúng ta căn cứ nội không ra đi, chúng ta nếu muốn sinh tồn đi xuống, Liền phải như tiểu thuyết thượng những cái đó vai chính giống nhau, ở mặt thế rèn luyện, mà chúng ta lại không thể đều ở bên nhau hành động, tách ra sau muốn tu chỉnh tất nhiên là muốn ở trong căn cứ tương đối. Hảo, tiểu thuyết chung có tinh hoạch, nếu là chúng ta không có tinh hoạch, tới rồi căn cứ trụ liền phải dùng vật tư đổi chỗ ở, tiểu khả nhi làm như vậy nhìn qua có hại, lại làm chúng ta ở các đại trong căn cứ có chỗ miễn phí bất động sản, như vậy tính ra, chúng ta không có hại. Ta dựa, dung đại thiếu ngươi thật đúng là ngưu. Rõ ràng là tiểu mội đồ vật, như thế nào đã bị ngươi nói mấy câu nói thành công hiếu? Dung cấm tống ra mặt dày mà trả lời, tiểu khả nhi lại không có khả năng toàn trụ lại đây, phóng cũng là phóng, chúng ta đều là nàng ca, tiểu khả nhi cũng là chúng ta. Đối mặt thần dữ của dung cấm tống này không biết xấu hổ nói mặt khác ba con che mặt, không nghĩ thừa nhận bọn họ chính là hắn trong miệng chúng ta chung một viên. Nhan thu khả đến là không sao cả là gật gật đầu, nàng là không có hại chủ, nhưng trước mắt mấy chỉ đều xem như nàng tổ tiên bối người nàng này hậu bối sao có thể bất hiếu kính bọn họ à, lại nói, nàng buồn ý chính là như thế, hơn nữa liền nàng đối kia tưởng quân trường cùng lớn nhất buồn hiểu biết, nàng càng là như thế ngoan ngoan không tránh không đoạn, bọn họ chỉ biết xem nàng càng thuận mắt, tất nhiên là ở không tổn hại bọn họ ích lợi dưới tình huống, cho nàng tốt nhất, cũng sẽ làm nàng không. Có nỗi lo về sau, này có thể so nàng thu vật tư sau, cho nàng làm khó dễ hảo quá nhiều. Nói nữa, lấy nàng đối mặt thế hiểu biết, Mười đại trong căn cứ nhà ở giới chỉ biết theo vật tư càng ngày càng ít, ngược lại càng dài càng cao, có hại. à, về sau tưởng quân trường bọn họ liền sẽ minh bạch chân trinh, có hại đúng vậy ai, mà thế cũng sẽ không như bọn họ dự tính sớm kết thúc. Liên Như Nhan Thu khả tưởng giống nhau, chủ tịch đại buột đối Nhan Thu khả này tiểu bé gái mồ côi biết điều như vậy thực vừa lòng, lập tức liền nhanh chóng cho nàng ở mười đại trong căn cứ tuyển hảo nhất nội khu, tốt nhất 10 bộ đại biệt thử chung một bộ, trang hoàng trang trí đều là tốt nhất, biệt thự nội cái gì đều không ít. Chỉ cần người đi là có thể trụ, lại còn có đều là độc lập mang hoa viên cùng 3 mét cao tường viện, phòng ngự hệ thống mọi thứ đều là tốt nhất. Vì biểu hiện ra quốc gia hào phóng đại bụng, ở tứ đại gia tộc tàu thủy mới đến 11 hào càng khi, nhan thu khả liền bắt được kêu 10 bộ đại biệt thự bất động sản chứng cùng sở hữu cùng chi có quan hệ đồ vật, còn có trong nhà ảnh trụ, ngay cả vốn nên tự mình đến căn cứ mới có thể bắt được tích phân tạp, lúc này cũng đều trước tiên tới rồi trên tay nàng. Nha, đây là lo lắng nhà ta muội muội đổi ý. Động tác thật đúng là mau. Tam vạn tích phân tạp, 10 bộ tư nhân bất động sản, vĩnh cửu toàn miễn cái này không tồi. Dung cấm tống nhìn trên tay bản thuyết mình liên tục gật đầu. Dung tham tiền, cái gì vĩnh cửu toàn miễn? Dung cấm tống cầm lấy kia trương có bản long đồ đẳng tử kim tạp nói, tiểu khả nhi này trương tạp, chính là nàng ở 10 đại căn cứ thân phận chứng, mặt trên không chỉ là có tam vạn tích phân, còn có tiến căn cứ miễn phí, chỗ ở dung điện, dung thủy, dùng khí chờ toàn miễn phí đặc quyền nói hắn nhìn qua Một bên 30 trương môn tạp, cười nói, 10 căn hộ, một bộ phòng ở mới Tam trương môn tạp có phải hay không thiếu điểm A. Nói, hắn còn nhìn mẫu phòng chủ. Nhan thu khả nghĩ đến mau đến điện điện, nàng là bệnh nhân, mới không cần làm việc, liền nói, việc này chờ điện điện tới, làm hắn giúp đỡ lộng, người chuẩn bị tốt giống nhau tạp liền hảo. Ok. Dung cấm tống được đến muốn đáp án, tuy rằng hắn không biết kia điện điện năng lực như thế nào, tiểu khả nhi làm đối phương lộng, vậy sẽ không kém. Khả nhi. Xem ra tưởng quân trường bọn họ đối với ngươi tự động thoái nhượng thực vừa lòng, này tử kim tạm mang đến chỗ tốt thật đúng là nhiều a Thiết, nếu là thật phát sinh đại thai, mới có thể nhìn ra nó tác dụng, hiện tại nó cũng chính là có thể đổi 30 vạn, vốn nên cấp tiểu mội 20 nhiều trăm triệu đi, kia 10 bộ biệt thử chào giá thật đúng là cao. Hoàng ký bất mãn mà vây vây trên tay hành trụ, trong nhà trang trí cùng trang hoàng là không tồi, vừa thấy chính là vì đám kia đặc quyền nhân sĩ chuẩn bị, hiện tại phân ra 10 bộ cho hắn ra tiểu mội. Còn không phải lông dê ra ở dương trên người Vật tư so với này đó không thể ăn không thể uống Không thể mang đi vật chết quan trọng được không Quá keo kiệt Một cái có thể ở lại hạ trăm người đại biệt thự Lại trang hoàng như vậy cao lớn thượng Lấy hiện tại thị trường giới tới xem Nhân ra lần này là nửa bán nửa tạo Nhìn xem kia toàn gỗ đặc trang hoàng Tối cao đương ra điện độ dùng Thật đúng là hoàng gia cấp lắp giáp à Còn hảo đối phương đã nói rõ liền tính nàng không đi trụ Nơi đó không có chuyên dụng môn tạc Cũng là vào không được Hơn nữa liền tính căn cứ nội sở hữu nhà ở đều sung công, nàng vẫn là nàng, mỗi cái căn cứ căn cứ trưởng là không có quyền động nàng tài sản riêng, đó là nàng cứu người đổi lấy vinh dự. Muội muội, về sau vật tư càng quý. Nhan Đan Hoa chính là cảm thấy nhà mình muội muội có hại. Nhan Thu khả nhận đồng gật gật đầu, nhắc nhở nói, vật tư là tiêu hao vật, tất nhiên là càng ít càng quý, nhưng an toàn căn cứ nội cũng sẽ căn cứ hành sự đi theo trường giới đi. Dung Cấm Tống cùng Hoàn Lung gật gật đầu. Bọn họ chính là nghĩ tới điểm này, mới phát hiện mỗi nha đầu thật đúng là quỷ tinh A. Về sau thời gian dài, chờ những người đó phát hiện khi, không biết bọn họ có thể hay không khóc vượng ở với đốt cỡ A. nhan đan hoa lại không ngu, tự nhiên cũng nghe minh bạch, về sau căn cứ kia vào cửa phi A, quản lý phi A, phòng phi A chỉ biết càng ngày càng cao đi, mà nhà mình mội mội đây là toàn miễn, hắc hắc, ngấm lại về sau những cái đó cho nhà mình muội muội nhiều như vậy đặc quyền người đối mặt bọn họ gì đều không dùng tới dao là có thể hưởng thụ 10 đại căn cứ mang đến tiện lợi cùng an toàn hắn đột nhiên tâm tình rất tốt theo lý này mặt trên nói bản Long tử Kim tạm chỗ tốt nhưng không chỉ là này đó nếu là quốc gia khởi động đệ nhất phương án thân có tử Kim tạp khả nhi kiến đoàn đi lên chính là ngũ cấp đoàn còn hưởng thụ ngũ cấp đoàn đội đãi ngộ xem ra chờ khi đó chúng ta liền Hoàn lùng không do nói ở đây mấy người cũng trong lòng sáng tỏ có tiện nghi không chiếm liền không phải tứ đại gia tộc người đạiếu nhan khả cô nương chờ người tới Như gió giống nhau chảy vào một người, nói là tới báo cáo, huynh đệ, đôi mắt của ngươi có thể hay không không cần đối với trên bàn mâm đựng trái cây a nhà ngươi đại thiếu ở ngươi phía sau giữa tường che mặt kia. Nhan thu khả muốn cười, tứ đại gia tộc kẻ dở hơi vô luận là ở tinh tế thời đại, vẫn là hiện tại đều là nhiều. Không nghĩ lại xem nhà mình đệ tử mất mặt nhan đan hoa, ho nhẹ một tiếng, khách nhân nào? a nhan ra đệ tử miễn cương thu hồi ánh mắt, ngơ ngác mà trả lời. Tiếm xa xa nhìn đến một cái tóc vàng nam nhân cùng một cái tóc bạc tiểu hài tử xuống xe, cảm thấy chính là nhan khả cô nương miêu tả kia hai người, liền chạy tới báo cáo. Hắn không nói chính là, vì đương cái này báo cáo viên, bông tàu thượng có mấy chục hào người đối mặt cảng đã đã nửa ngày, hắn chỉ nhìn đến cái ảnh, liền đoạt chạy, nếu không, hắn lo lắng bị người đoạt lần này cơ hội à. Hoàng ký chiều chiều khoe miệng, cũng tưởng che mặt, hiện tại trên thuyền này mấy chục hào người, biến đổi đa dạng tới cọ trái cây. Liền tính tiểu mội lấy ra tới trái cây ăn ngon, bọn họ cũng không cần biểu hiện như thế cơ khắc đi, thực ném tứ đại gia tộc mà ta. Gia phóng không nghèo như vậy, liền chút trái cây đều mua không nổi. Nhan thu khả đến là thói quen, minh bạch nhân ra tới chân chính mục tiêu là gì, tay nhỏ vung lên hảo phong nói, phía sau cửa có một dương quả táo, ngươi đều dọn đi thôi. Cũng không biết có phải hay không mau mặt thế, nàng trong không gian các loại thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt lên, kể từ đó đến là cao sản, đặc biệt là cây ăn quả thượng trái cây. Nàng mỗi ngày đều phải dùng tinh thần lực thu không ít nhập kho hàng, có khi nàng đều hoài nghi không gian nội biến hóa có phải hay không cùng nàng vẫn luôn không tốt thân thể có quan hệ. Nhan thu khả hoài nghi không sai, thể chất lại kém, cũng không có khả năng như nàng bộ dáng này mười tăm tiên, còn không có kháng quá nửa thành phẩm vi rút xâm lớn, liền tính muốn ở trong cơ thể hình thành kháng thể ở chợm, cũng không nên lâu như thế, nàng vẫn luôn không tốt, kỳ thật cùng nàng tự thân linh hồn có quan hệ. Nàng hiện tại không có năng lực đi cảm giác linh hồn của chính mình thể. Tất nhiên là không có phát hiện linh hồn của nàng ở ngưng thật, linh hồn của nàng càng cường đại, còn không có tiến hóa thân thể tất nhiên là phụ tải càng nặng, hiện tại chỉ là sốt nhẹ, không phát sinh mặt khác phản ứng, nàng nên cười trộm. Được rồi, nhan ra đệ tử cười ha hả mà xoay người đi dọn quả táo, hắn liền biết nhan khả cô nương tốt nhất, nhìn xem, đều trước tiên giúp bọn hắn chuẩn bị tốt một dương. Cũng không biết trên thuyền tứ đại gia tộc đệ tử có phải hay không đều tập thể đều loại cùng dạng vi rút. Bọn họ không ai nghĩ tới nhan thu khả trên tay trái cây là nơi nào tới nên tới cỏ ăn khi liền tìm cái lý do thoảng qua tới màkhắc không nên tưởng không nên biết tất cả đều bị bọn họ cái chăn ở náo ngoại tiểu tử núi c có ăn liền nhà ngươi đại thiếu ta đều có thể làm lơ nhan đan hoa khó chịu mà vươn chân muốn đáng người nhan ra đệ tử lập tức bế lên cái dương lao ra ngoài cửa hắn nhưng không nghĩ đương cái thứ hai thái giám công công ảnh sát cùng điện điện mới ở nhiệt tình quá mức mấy chục hào người hoang nên trung đi vào khoag thuyền Liền nên diện gặp gỡ cái ôm đại cái dương, còn có thể chạy bay nhanh thanh niên, nhan ra đệ tử vừa thấy tóc vàng xoay ca, một tóc bạc tiểu sọ ta lập tức cười càng sáng lặn nói, nhan khả cô nương liền ở phía sau mở ra môn kia gian. Nga. Ảnh sát đầu vẫn là có điểm ngông, này đàn gia hỏa có phải hay không quá nhiệt tình, hắn nơi nào minh bạch, đồng thời tứ đại gia tộc đệ tử ở là không lý do chạy đến nhan thu khả nơi đó, mộ bốn con sẽ hung hăng mà giáo dục không nhãn lực quấy dày bệnh nhân người rảnh dối, vì tìm lý t con muốn tìm sẽ không bị chịu lý do, tứ đại gia tộc đệ tử không biết đã chết nhiều ít nào tế bào, giống ảnh sát bọn họ loại này đưa tới cửa hào lý do, bọn họ như thế nào sẽ không nhiệt tình hoan nên. Nói nữa, An Kê chợt dạ, đối bọn họ tới nói Nhan Thu Khả nhận đồng bằng hữu, bọn họ liền tính lại tính bài ngoại, đối Nhan Thu Khả bằng hữu vẫn là có vài phần hào cảm, không đều nói vật họp theo loài sao? Ở bọn họ xem ra có thể trở thành Nhan Thu Khả bằng hữu, tất nhiên là tâm tính thượng sẽ không kém. Cảm ơn đại ca ca. Không đợi ảnh sát nói cái gì, điện điện tiểu bằng hữu khó được đối cái không quen biết người ngoài nói lời cảm tạ. Nguyên nhân tưởng cũng biết, đối phương báo cho hắn nhất tưởng niệm tỷ tỷ sự, tiểu gia hỏa tâm tình hảo, tất nhiên là lệ phép đi lên. Ảnh sát nhìn điện điện ở nói lời cảm tạ sau, liền lao ra đi tiểu thân ảnh. Hắn lắc đầu, tránh ra lộ làm ôm đại cái dương người đi trước, mới hướng về điện điện chạy tới địa phương đi đến. tỷ tỷ điện điện rất nhớ ngươi. Ảnh sát vừa vào cửa. Liên thấy được nhào vào nhan thu khả trong lòng ngực cười ngọt ngào chết tiểu hải tử, nha, thấy hắn chính là khóc cùng cái tiểu đại nhân dường như, tới rồi phương đông hoa hoa này, hắn đến nhớ rõ chính mình cũng là cái tiểu hoa nhi. Ngoan điện điện, tỷ tỉ cũng từng ngươi. Nhan thu khả xoa xoa trong lòng ngực đầu nhỏ, cười ôn nu. Hải, phương đông hoa hoa, hết bệnh rồi sao? Ảnh xoái ca, ngươi xem ta bộ dáng giống hảo sao? Ha, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn đến buồn xoái ca, thẹn thùng mới gương mặt như vậy hồng. Ba người hô động thập phần bình thường, rõ ràng chính là lão bằng Hưu gặp mặt nên có hình thức, nhưng ở Hoàn Lung trong mắt liền bất biến bị, hắn ghen ghét cái kia đang ở ăn nhà hắn Khả Nhi đầu hủ bạc mao tiểu quỷ, hắn cũng chưa cùng Khả Nhi như vậy thân mật quá, Khả Nhi cũng không như thế Ôn Nhu đối diện hắn, nhìn chói mắt ta. Mà ảnh sát xuất hiện làm hắn, tưởng trực tiếp đem đối phương ném ra khoang thuyền, đóng gói đưa về mẹ quốc như thế nào phá, sở hữu khả năng trở thành hắn tình địch sinh vật, hắn đều không nghĩ làm cho bọn họ xuất hiện ở Nhi bên người a. Đặc biệt nhìn bọn họ ở chung những cái đó hài hòa khi, hắn càng muốn giết người. Đối mặt mạo khí lạnh nhà mình đại đường ca, Hoàng Ký Tiểu Tâm can run rẩy, hắn liều chết mà dùng tay chọc chọc đối phương, nhắc nhở Mộ Ca Thu Liễm hạ thân thượng khí lạnh, nơi này còn có cái bệnh nhân ở kia, nếu là làm tiểu muội phát hiện hắn này hào không bình thường nhân sĩ, có thể hay không cho hắn này ghen nam đánh thượng tinh phân chứng nhăn a. Không thể không nói tiếp xúc lâu rồi Hoàng Ký vẫn là thực hiểu biết nhan thu khả, Hoàng Lung Thu về khí lạnh rất nhanh, nếu không Nhan Thu Khả là thật sự sẽ cho hắn dán lên tinh phân chứng nhãn. Hoàn Ký đều hiểu biết Nhan Thu Khả, Hoàn Lung tất nhiên là so với hắn càng hiểu Nhan Thu Khả, vừa mới ghen nhất thời không tra mới có thể lộ cảm xúc, tuy nói hắn bất mãn tiểu ngũ dùng hắn dơ tay chạm vào hắn quần áo, xem ở hắn vẫn là có điểm tác dụng, liền buông tha hắn lần này. Dung Cấm Tống đối tới một lớn một nhỏ thực hoan nên, đặc biệt ở biết ảnh sát thân phận, lại biết được điện điện năng lực, như thế nhân tài, hắn càng là hoan nên, một cái lính đánh thuê vương, một cái hacker đại thần. Tiểu Khả Nhi bằng hưu thật đúng là không bình thường a. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 265, thuần nhiên muội khống, canh 2. Nhan Đan Hoa ở nhìn đến ảnh sắc khí, liền có loại cảm giác, này chỉ là tới cùng hắn đoạt muội muội, hắn đối Nhan Thu khả là thuần khiết thân tình, tất nhiên là sẽ không giống Hoàn Lung giống nhau đem sở hữu tú nam tử trở thành chuẩn tình địch xem. Ảnh sắc trong mắt cảm xúc Nhan Đan Hoa xem hiểu, đó là thuần nhiên quan tâm cùng để ý, không có tình yêu nam nữ. Hoàn Lung hạt số Này rõ ràng là hắn nhan đan hoa đối thủ A. Nếu nói tình địch chi gian nên có chiến tranh nói, mội không chi gian cũng là có chiến tranh, hai chỉ đều đem nhan thu khả hoa nhập chính mình bảo hộ vòng đại nam nhân, đối mặt đồng loại tự nhiên mà vậy liếc mắt một cái phát hiện đối phương, xuống mội đại chiến từ đây ở hai người chi gian triển khai. Đến nỗi cùng đem nhan thu khả đường mội mội xem khác hai chỉ, trực tiếp bị nhan đan hoa cùng ảnh sắt làm lơ, ai làm cho bọn họ đều có mội không thuộc tính, đều đốt sáng lên mội không kỹ năng. Người mang đồng dạng, kỹ năng hai người tất nhiên là chỉ phát hiện lẫn nhau, những người khác đều không phải vi hiếp. Thuần nhiên muội khống, tâm tư tất nhiên là hết thảy đều sẽ lấy nhà mình muội tử vi trước, như dung cấm tống là đem nhan thu khả đường muội muội tới xem, nhưng so với hắn yêu tiền, nhan thu khả chỉ có thể xếp hạng đệ nhị đệ tàm, hoàng ký cũng là không thể đem nhan thu khả đặt ở đệ nhất vị, mới thành không kia hai chỉ mội khống đồng loại. Điện điện, mới một tháng không gặp, người trên mặt thịt đã lại không có. Nhan thu khả có chút bất đắc dĩ mà nhìn lại gầy một vòng khuôn mặt nhỏ, nàng đau lòng à, nàng tháng trước mới đem tiểu gia hỏa này dưỡng ra điểm thịt sau, mới đi Nhật Quốc, vì về điểm này thịt, nàng còn chậm nửa tháng mới đi Nhật Quốc, như thế nào lại gầy đã trở lại a Điện điện lại đem khuôn mặt nhỏ cung nhập nhan thu khả trong lòng ngực, ủy khuất nói, quản gia làm gì đó không thể ăn. Hoan lung nhìn ăn vạ nhan thu khả trong lòng ngực tiểu sọ tạ, hắn liền ngứa tay, đáng chết, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Liền người theo đuổi thân phận đều không phải, đối mặt người yêu nhi cùng mặt khác nam nhân như thế thân mật, hắn muốn hụt máu. Điện điện bề ngoài nhìn qua chính là cái bảy tám tuổi tiểu sọ tạ, cũng không biết Hoàn Đại Thiếu là như thế nào đem một cái tiểu đầu đinh phân loại đến nam nhân hàng ngũ chung, hắn này dâm ăn, thật đúng là tự tìm đi. Hơn nữa Hoàn Đại Thiếu còn có tự ngược thuộc tính, không nghĩ xem, ngươi sẽ không rời đi nha, nếu không chuyển cái đầu không xem cũng đúng à, nhưng hắn cố tình chính là càng xem càng toan, còn chính là không chuyển mở mắt. Liên tính nhan thu khả là cảm tình ngu ngốc, cũng bị hoàn đại thiếu kia chính đại quang minh ánh mắt cùng kỳ quái cảm xúc dao động làm cho, đã nhìn hắn bài mắt, nếu không phải xem hắn mỗi lần đều hồi cho nàng một cái vô tội ánh mắt, nàng thật muốn cảm thấy hoàn đại thiếu ra cái gì tật xấu, lại quên uống thuốc đi. Ảnh sát cùng điện điện đã đến, làm nhan thu khả phòng nội náo nhiệt không ít, điện điện liền tính giúp dung cấm tống cấp những cái đó môn tạp biên trình, liên tiếp thượng kêu 10 bộ biệt thự hệ thống, cũng không rời đi quá nhan thu khả bên người. Mà nhan thu khả vì dưỡng gửi điện trả lời điện thị thị khuôn mặt nhỏ, tất nhiên là không ở chỉ hướng ra phía ngoài lấy trái cây, đủ loại ăn vật đồ ngọc chờ ở điện điện tới sau, cũng xuất hiện ở nàng trong phòng. Điện điện, những cái đó đều không nổi lại đây ăn bở rào y. Tốt tỉ tỉ. Đang ở thu hồi đã làm cho môn tạp dung cấm tống có chút vô ngữ, cái gì kêu không bội à, hắn thực cấp có hay không, này đó đều là muốn đưa về gia tộc đi, còn có 10 ngày đi, gia tộc bên kia đã làm tốt ăn bài. Chuẩn bị đến lúc đó đi rèn luyện đội ngũ yêu cầu này đó môn tạp A, càng sớm đưa đến bọn họ trên tay, bọn họ là có thể trước tiên xuất phát, biến số hiểu không, bọn họ đều lo lắng có biến số A. Liên như hiện tại, rõ ràng bọn họ sớm nên xuất phát đi tứ đại gia tộc căn cứ bí mật, nhưng vì chờ tiểu khả nhi khuê mật, bọn họ còn đại ở trên thuyền, còn có kia đang chết nam cung minh, rõ ràng sớm nên ở 11 hào cảng chờ bọn họ, thế nhưng bị hoa ra hoa si nữ chuyển trốn đi, đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. Nói đến nam cung Minh kia cũng là cái đáng thương hoa, nam cung gia đại thiếu muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân phận có thân phận, ở nhà cũng là bị đương bảo sủng, ai thành tưởng tự 3 năm trước đây gặp gỡ hoa gia ngũ tiểu thư sau, hắn nhân sinh liền xuất hiện vết nhơ, hát cám đột kích ta. Nay cũng không phải là nam cung đại thiếu coi trọng hoa gia ngũ tiểu thư, mà là phản, đều nói nữ truy nam cách tầng xa, nhưng kia cũng muốn phân người, liền hoa gia ngũ tiểu thư người là Mỹ. Nhưng kia tính tình đã sớm bị Nam Cung Đại Thiếu chẩn đoán chính xác vì nhất không biết xấu hổ công chúa bị bệnh, có thể nghĩ Nam Cung Đại Thiếu như thế nào sẽ xem thượng nàng. Lần này thực không khéo ở 11 hào cảng chỗ bị hoa ra ngũ tiểu thư người thấy được, hoa tiểu thư được tin tức tất nhiên là lập tức đổi tới, hoa tiểu thư ra mặt dày, liền tính ngươi đem nàng mắng không đáng một đồng, nàng cũng sẽ dính đi lên, vì không ghê tẩm đến người trong nhà, Nam Cung Đại Thiếu đành phải bỏ chạy, không đem này thai họa dẫn tới trên thuyền tới. nếu không Thập phần chuyên nghiệp Nam Cung Minh như thế nào sẽ phóng bệnh nhân nhan thu khả không để ý tới, người còn bên ngoài phiêu a Đều nói người là không thể bị nhắc mãi, dung cấm tống mới nghĩ đến Nam Cung Minh, phát hiện có rất nhỏ bước chân gần, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chính đi vào môn còn không phải là Nam Cung Đại Thiếu. Chính ăn đồ ngọt điện điện nhìn đi vào tới người xa lạ, lập tức như tiểu sư tử giống nhau hộ ở nhà mình tỉ tỉ trước giường, đối với tiểu gia hỏa bản năng phản ứng xem ở đây mấy người tâm ấm lại chua sót. Đứa nhỏ này rốt cuộc nhiều không cảm giác an toàn a chỉ cần là người xa lạ tới gần, hắn liền bản năng phòng ngự lên, mà hắn kia bảo hộ động tác cũng thuyết minh, tại đây tiểu ra hỏa trong lòng Nhan Thu Khả an toàn so với hắn tự thân còn muốn quan trọng a Điện điện oan đây là người một nhà, người tiếp tục ăn. Nga. Trước một giây vẫn là muốn phát cắn người tiểu sư tử, giây tiếp theo liền nhân Nhan Thu Khả nói lập tức khôi phục thành vô hại tiểu xó tạ, ngoan ngoan về tới chính mình vị trí tiếp tục ăn hắn điểm tâm ngọt đi. Nam Cung Minh đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nhìn chính ăn vui sướng điện điện liếc mắt một cái, đối với bệnh nhân Nhan Thu Khả nói, hắn bệnh không đến trị. Nhan Thu Khả đệ thượng một cái xem thường, hắn thực hảo, đó là bản năng không phải bệnh. Nam Cung Minh không tỏ ý kiến gật gật đầu, loại này bị sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng ra tới tính cách, lại nói tiếp thật đúng là không thể xem như bệnh, bất quá, tiểu gia hỏa không có trở thành tự bế nhi, đã thực hảo. Cùng ta nói nói ngươi cảm xúc, nói hắn tới gần Nhan Thu Khả, trực tiếp kéo tay nàng. Bắt đầu vì nàng kiểm tra, nhan thu khả cảm giác được trong cơ thể nhiều một cổ không thuộc về nàng năng lượng, nàng phóng túng kia năng lượng du tẩu, đem tự thân cảm giác nói đối phương nghe, chờ nam cung minh thu hồi năng lượng sau, hắn bất đắc di nói, nhan khả cô nương trong cơ thể có cổ tinh thuần quần cuộn năng lượng, ta khí kình không dám tiếp xúc nó, cái này làm cho ta vô pháp xác định kia năng lượng có phải hay không đối thân thể của nàng có hại, theo ta cá nhân cái nhìn, nàng thân thể không thể hảo, là nàng. Thân thể thừa nhận không được những cái đó năng lượng kiến cho. Trước nay yêu cầu Hoàng Mỹ Nam Cung Đại Thiếu lần đầu tiên cấp ra không khẳng định trả lời, hắn cũng là bất đắc gì à, tiểu nha đầu tình huống này cũng không phải là giống nhau dụng cụ có thể kiểm tra ra tới, có chút dụng cụ còn không bằng hắn kiểm tra ra kết quả càng chuẩn xác, nếu không, hắn cũng sẽ không cái gì cũng không mang, liền chính mình tới. Nhan Thu khả gật gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, thân thể không tiến hóa, ta chỉ có thể tiếp tục đương bệnh nhân. Chưa từng như vậy nhược quá nhan ra đại tiểu thư này 18 thiên nàng đã chịu đủ rồi, nếu không phải nàng sức chịu đựng tuyệt hảo, tâm tính đủ cường, nàng đã sớm đâm tưởng hồi bản tôn đi đi. Tiến hóa. Nam cung minh mẫn cảm mà bắt được trọng điểm, không chỉ là hắn, trong phòng 6 cái đại nhân đều đối hai chữ này có điều cảm xúc. Nhan thu khả trở về cái đạm cười, thức mau, các người liền biết cái gì là tiến hóa. Còn không đợi mọi người hỏi nhiều, bên ngoài truyền đến Hà Đông Sư hống giọng nữ, làm nam cung đại thiếu thiếu chút nữa rất mắt kính Còn hảo thay âm, kia cùng giống nội dung không phải nhằm vào hắn, mới không làm hắn hiểu lầm thành mộng hoa si đổi tới. "Tiểu Khả, tiểu Khả, ngươi này hương yếu, ngươi ở đâu?" Ngộng ngộng, vừa mới người không phải nói, "Tiểu Khả ở tận cùng bên trong kia gian." "Ta dựa, đây là ai như vậy nhẫn tâm, làm nhà ta tiểu Khả ở tại tận cùng bên trong a?" Khu ngộp ngộng, nghe nói đại hình truyền chở dầu, càng tốt phòng mới có thể an bài ở thành tính chỗ. Nơi đó có cửa mở ra. Nhan Thu Khả nghe bên ngoài càng ngày càng gần đối thoại, Rất tò mò lần này như thế nào không có người nhắc tới trước thông báo, nàng nào biết đâu rằng, không phải không có người không nghĩ thông báo, một là, ba nữ sinh bộ dáng không có ảnh sát một lớn một nhỏ có đặc sắc, nhị là Lý Mộng Nhi là trực tiếp sắt lên thuyền, bắt cá nhân, hỏi một câu, liền vọt vào khoang thuyền, đám kia bị này bưu hãn muội tử tác phong kinh đều còn không có hoàn hồn, nơi nào còn có thể đoạt chạy tới báo tin A. Đều nói cao thủ ở dân gian, này không... Cổ võ tứ đại gia tộc đệ tử gặp gỡ Lý ra mụ tử cũng chỉ có thể thoái nhượng. Ngộp mộ. ngộp, Nhan Thu Khả ra tiếng, làm còn không có vào cửa ba người nhanh hơn bước chân vọt tiến vào, Lý Mộng Nhi bưu hắn lại lần nữa xuất kích, đáng thương nam cung đại thiếu trực tiếp bị nàng đương rác rưởi giống nhau đẩy ra thật xa, liền cái con mắt cũng chưa cấp, nàng trực tiếp nhào hướng trên giường bệnh mỹ nhân, ôm Nhan Thu Khả trên dưới tề tay. Liền ngươi này tiểu không lương tâm, như thế nào có thể ném xuống chúng ta một năm cũng chưa xem một chút. Nàng nhìn qua ở đoàn tử Nhưng nàng động tác làm ở đây người đều xem ra tới, nàng có bao nhiêu lo lắng nhan thu khả. Mộng mộng ta không có việc gì. Còn nói không có việc gì, ngươi nếu là không có việc gì, sẽ là hiện tại cái dạng này. Lần này nói chuyện chính là Lam mạn mạn buồn thích xoay ca nàng, lúc này trong mắt thế nhưng đem phòng nội sáu đại Mỹ Nam làm lơ, trong mắt trong lòng tất cả đều là trên giường bệnh mỹ nhân. Từ từ, ngươi xem, ta cũng chỉ là sốt nhẹ, thật sự không đại. Nhan khả. Chu tử tình nghiêm túc khuôn mặt nhỏ làm nhan thu khả không ở tiếp tục giải thích, hảo đi, lớn nhất tình tình nữ muốn bốc hỏa, nàng là bệnh nhân, nàng là bệnh nhân, nàng là lâm muội muội nàng không thể lại vẻ mặt không sao cả. Đúng vậy, chu tử tình bị nhan thu khả kia vẻ mặt không sao cả cùng không thèm để ý chính mình hành vi chọc giận, rõ ràng là vi rút cảm nhiễm, bên ngoài những cái đó hôn mê phát suốt nhân sĩ bộ răng có bao nhiêu thảm các nàng đều xem qua, nàng có biết ở các nàng không có nhìn đến nàng bản nhân trước có bao nhiêu lo lắng, Bất quá, lúc này nhìn kia đỏ tươi khuôn mặt nhỏ, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Tiểu khả, sinh nhật vui sướng. Lam mạn mạn đột nhiên toát ra tới nói, đổi lấy nhà mình nhị chỉ xem thường, ôm nhan thu khả lý mộng nhi bất mát nói, nói tốt không cho này tiểu không lương tâm ăn sinh nhật, người nhà, như thế nào thấy người liền thay đổi. Đương nàng nhìn đến lam mạn mạn nói trên tay cái hộp nhỏ khi, mặt căng sú lam mạn mạn người này phản đồ, thế nhưng tùy thân mang theo. Lam mạn mạn nhún nhún vai đem lễ vật đưa cho Nhan Thu Khả đồng thời, tin nóng nói, ngươi cũng không cần khẩu thị tâm phi, ngươi mang đến kia hành lý, không cần nói cho ta, đều là ngươi quần áo, kia đổ vật nếu là cũng là tiểu Hào, ngươi cũng sẽ tùy thân mang theo đi. Lý Mộng Nhi bị run lên đế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn răng nói, kia không phải cấp này tiểu không lương tâm chuẩn bị, đó là ta chính mình. Vì cái kia, lúc ấy ta xem ngươi đem thật nhiều thích quần áo đều ném một bên a. Hử? Lý Mộc Nhi khó chịu mà đứng dậy. Hướng ra phía ngoài hướng khi, liền nghe được chu tử tình nói, ngươi đây là muốn đi cấp tiểu khả lấy về lễ vật sao. Lý Mộng Nhi tưởng lệ dòng chạy đi, tới khi rõ ràng nói tốt không cho tiểu không lương tâm ăn sinh nhật, như thế nào liền đều cùng nàng giống nhau khẩu thị tâm phi A đương nàng nhìn đến đã đặt ở cửa hành lý, không chút suy nghĩ trực tiếp mở ra, ôm ra một cái có hành lý 2 phần 3 đại hộp quà đi rồi trở về. Nhàn thu khả như thế nào sẽ không rõ này, ba người sẽ ở hôm nay đổi tới, chính là không bỏ lỡ nàng sinh nhật Nhan khả có như vậy quan tâm nàng khuê mật, nàng lại không biết đủ, không có nghĩ tới các nàng có thể hay không vì nàng rời đi mà đau lòng. Cấp! Lý Mộng Nhi đưa lên lễ vật ghi, Chu tử tình cũng lấy ra cái tiểu hộp quà đưa tới. Mộng ngộng, từ từ, tình tình cảm ơn. Chúng ta là thân tỉ muội lại nói tạ, tiểu tâm ta tấu ngươi. Tiểu khả khuê mật, ngươi nói sai lời nói. Tiểu khả sinh nhật vui sướng, chúng ta không thể nói tạ. Hảo, không nói. Bốn cái khuê mật chính ôn nhu ấm ác ghi. Nhan thu khả trước mặt đã nhiều ra hai cái hộp quà, nàng chấp chấp mắt nhìn về phía hộp quà chủ nhân, nhan đan hoa cùng ảnh sát, lại nhìn đến lao ra phòng hoàn ký. Vốn dĩ tưởng chờ bánh kem làm tốt sau khi đó, lại đưa cho mỗi mỗi người, không nghĩ tới bị người đoạt trước. Giống như trên. Nghe được hai người giải thích nhan thu khả cười, Lý Mộng Nhi trực tiếp đưa lên xem thưởng các nàng giành trước làm sao vậy, tiểu khả là của các nàng, một đám nam nhân thúi, tưởng cùng các nàng đoạt tiểu khả, không có cửa đâu. Hoàn Lung có bao nhiêu sủng nhan thu khả từ nàng trụ căn phòng này là có thể xem ra tới, trên thuyền phòng tất nhiên là không có khả năng quá lớn, chính là ba vị đại thiếu phòng đều chỉ là 30m vuông lớn nhỏ, nhan thu khả này gian bị có 60m vuông, này tuyệt đối là sở hữu phòng nội tốt nhất, nếu không cũng sẽ không đái hạ nhiều người như vậy, còn sẽ không cảm thấy chén chúc. Hôm nay là Nhan Khả sinh nhật, lại không phải Nhan Thu Khả sinh nhật, liền tính lúc sau nàng lại thu được Hoàn Lung đám người đã sớm chuẩn bị tốt quà sinh nhật, an tới rồi kia cái gọi là nàng bánh sinh nhật cũng không khiến cho nàng quá nhiều cảm giác, tinh tế thời đại không có bánh kem loại đồ vật này, nhan thu khả sinh nhật thu đều là các trưởng bồi cấp các loại tài nguyên, nàng cảm xúc không lớn cũng là có thể lý giải. Nhan thu khả là bệnh nhân, tất nhiên là không có khả năng quá cái náo nhiệt sinh nhật, đại gia đã bận tâm đến thân thể của nàng chạm huống không nghĩ tới, ngày hôm sau, đáng thương nhan đại tiểu thư thế nhưng từ sốt nhẹ giả, tiến hóa thành sốt cao nhân sĩ, lúc này binh hoang mã loạn có hay không? Lần thứ 2 vi rút xâm lấn A, không được cứu trợ. Khuê Mật ba con càng là tự trách không lấy, cảm thấy là các nàng đem vi rút mang đến, đáng xấu hổ Nhan Thu Khả trực tiếp đem Nam Cung đại thiếu bán, ai làm hắn vừa vặn cùng nhà mình Tam Khuê Mật cùng một ngày đến, không bán hắn, liền ở đối mặt thủy mạn Kim Sơn. Nàng nay một bán Nam Cung đại thiếu, từ đây Lý Mộng Nhi tìm được rồi cái hết giận khẩu, nơi trốn nhằm vào Nam Cung đại thiếu, nơi trốn chèn ép Nam Cung đại thiếu. Nhan Thu Khả này lần thứ hai vi rút xâm lấn mang đến hậu quả chính là, Hoa Lung càng không cho nàng rời thuyền. Này đều cảm nhiễm lần thứ hai, nếu là tiếp xúc đến bên ngoài không khí cùng người, lại đến cái gì biến cố, hắn phi điên rồi không thể, nếu lý, làm, thứ tư người không phải nhan thu khả bạn bè tốt khuê mật, hắn đều tưởng đem ba người ném xuống thuyền, chính là nhất vô tội Nam Cung Minh tự nhan thu khả sốt cao khởi, cũng đã tiếp nhận rồi hoàn lung vô số mắt lạnh Nam Cung Minh thân là bác sĩ, lại là cổ võ cao thủ, hắn có hay không mang vi rút tới, tất cả mọi người minh bạch đó là không có khả năng sự vì rút là ai mang đến chu tử tình các nàng ba người trong lòng cũng rõ ràng, các nàng là hận chết chính mình không cẩn thận, đối mặt nhan thu khả sốt cao còn an ủi các nàng, các nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng ấy nấy, không nhiều lắm tưởng đành phải hào bồi nàng. Nói đến cũng kỳ quái, muốn nói bọn họ một đám trung thể chất yếu nhất nên là điện điện tiểu bằng hữu, tiểu gia hỏa lại là một chút việc cũng không có, liền tính là nhan thu khả ở sốt cao sau muốn cho hắn không cần tới gần, tiểu gia hỏa thật đúng là một bước không rời thù nàng, cứ như vậy tiểu gia hỏa đều không có cảm nhiễm thượng. Mặt khác một đám người càng là không có một cái bồi nhan thu khả, tựa hồ lần này vi rút chân ái chỉ có nàng một người. Vượng Vượng chầm chậm mà 10 ngày, ở tiếp thu đã đến tự mỗi đồ tham ăn nhắc nhở khi, nàng choáng váng mà lẩm bẩm một câu, "Muốn bắt đầu rồi sao?" Nay 10 ngày không có rời đi quá nhan thu khả bên người hoàn lung ở nghe được kia nhỏ như muỗi kêu thanh nhầm khi, biểu tình biến đổi, trực tiếp đem trên giường nhân nhi ôm vào trong lòng lực, căn bản không để ý tới những người khác ánh mắt. Hắn bàn tay to tiểu tâm mà đem người hộ trong ngực chung, mới nói, các ngươi đều về phòng đi. Nguyên, làm tất cả mọi người mang lên chút đồ ăn về phòng, khóa lại môn. Nam Cung Minh nghe vậy biểu tình ngưng trọng lên, thời gian kia muốn tới. ân ca, ngươi, đều đi ra ngoài. Chu tử tình ba người nhìn hoàn lung liếc mắt một cái, lại lo lắng mà nhìn về phía thiêu mơ hồ nhan thú khả, không ở hỏi nhiều, trực tiếp đi các nàng phòng, đại tại đây 10 ngày. Các nàng lại nhìn không thấu kiêu kêu hoàn lung nam nhân có bao nhiêu để ý tiểu khả, các nàng liền thật sự quá bệnh mục mà này 10 ngày cũng làm các nàng từ hoàn ký nơi đó nghe được không ý chuyện, càng là xem đã hiểu nơi này người đều là thiệt tình quan tâm tiểu khả. Các nàng trở về phòng là không nghĩ cho đại gia gia tăng phiền thoái, cũng không nghĩ chính mình thật thành như vậy, sẽ xúc phạm tới các nàng nhất để ý khuê mật, tiểu khả tình huống cũng là để cho các nàng lo lắng. Lần này chính là tuổi nhỏ nhất điện điện lần đầu tiên không có khăng khăng đãi ở Nhan Thu Khả trong phòng, hắn đi theo ảnh sắt cùng đi mặt khắp phòng. Đương môn bị cuối cùng rời đi Nhan Đan Hoa quan hảo sau, hoàn lung nắm thật chặt thủ đoạn, di động tới thân mình ôm Nhan Thu Khả cùng nhau nằm ở trên giường, còn giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà vớt ve Nhan Thu Khả nóng bỏng khuôn mặt nhỏ. Khá nhi, vô luận sắp sửa phát sinh chuyện gì, ta đều bồi ngươi. Liên tính thật là như vậy, ta cũng bồi ngươi Khả Nhi ngươi là ném không xong ta. Khả Nhi ngoan, lung sẽ bồi ngươi, vẫn luôn vẫn luôn bồi. Hoàng ký vừa mới không nói xuất khẩu nói, hắn biết, hắn là lo lắng Khả Nhi thật chịu không nổi đi, trở thành cái loại này sinh vật. Nhưng thì tính sao, nàng thật sự thành như vậy, nàng tỉnh lại nhất định sẽ đói đi, hắn liền tính đương nàng để nhất cơm, hắn cũng căng nguyện. chương 266, mặt thế tới. Canh 1. Bất quá, hắn là sẽ không làm Khả Nhi toàn ăn hắn, hắn sẽ bồi nàng. Vô luận nàng là cái gì thân phận, hắn đều sẽ bồi nàng Tăng Thi Ha ha, Tăng Thi phu thề cũng không tồi a Không quá nửa tiếng đồng hồ Còn đang suy nghĩ nhập phi phi hoàn lung cảm nhận được buồn ngủ Minh bạch nên tới tới Mặt thế thật sự buông xuống Tiến hóa bắt đầu rồi 2317 năm, 7 nguyệt 19 Đại địa lâm vào trong bóng tối Màu xám sương ngủ từ dưới nền đất toát ra Nhân loại tiến hóa thời đại bắt đầu Dị năng giả xuất hiện, Tăng Thi xuất hiện Địa cầu nên đón tân thời đại. Ầm ầm ầm. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại địa. Đây là địa cầu nên đón tiến hóa kèn, bất đồng cùng nhan thu khả chứng kiến quá thượng một lần mà thế, lần này không có phát sinh nước biển tàn sát bữa bãi việc, chính là động đất đều không có, toàn bộ thế giới đều bị mạt thế chi khí vây quanh, sở hữu sinh vật lâm vào ngủ say, bắt đầu rồi bọn họ tiến hóa. Thân thể linh hồn tại đây một khắc ở thoát biến đổi, thế giới tân tẩy bài bắt đầu rồi. Lai trở thành tiến hóa giả, vẫn là tiến hóa thất bại trở thành tăng thi. Là trở thành biến dị thú, vẫn là tăng thi thú, là trở thành ma thực, vẫn là biến mất, hết thảy đều ở hôm nay qua đi đem có đáp án. Nhan thu khả linh hồn ở mặt thế chi khí từ dưới nền đất toát ra khi, nàng liền tới tới rồi địa cầu năng lượng trung tâm chỗ, nhìn kia nhảy vui sướng năng lượng hoạch, nàng rất muốn cho nó một quyền, thứ này vẫn là bộ dáng cũ, xem nó kia tham ăn mà hấp thu những cái đó bị đảo thải linh hồn, nàng vâu ngữ thực. Loại sự tình này làm nàng xem thật sự hảo sao. Phải biết rằng nàng hiện tại cũng là linh hồn trạng thái A. Nhìn kia từng đoàn bị hút vào năng lượng hoạch trung linh hồn, nàng như thế nào cảm thấy chính mình chính là trong đó một viên A. Mẫu đồ tham ăn tựa hồn là cảm nhận được nhan thu khả ý tưởng, nó hấp thu không có đỉnh chỉ đồng thời, còn kháng nghị mà nhảy hạ, làm nhan thu khả này không lương tâm nhà mình hài tử, không cần đương nó là cái gì đều ăn, nó không ăn nhà mình xuất sắc nhất ngoan hoa được không. Ngươi lộng ta tới, sẽ không chính là làm ta xem ngươi ăn ăn ăn đi. Nhan Thu Khả mới hỏi xong, nàng trước mắt liền xuất hiện một mảnh hư ảnh, nơi đó hình ảnh Nhan Thu Khả gặp qua, vừa lúc chính là mới tiếp nhận nàng đại lệ mố đảo quốc, nhìn đến trên đảo đại địa vỡ ra, khủng hoảng tứ tán đám người, ngã xuống cao lầu, loãng mặt thế chi khí, làm nàng gợi lên khỏe môi. Nàng đã hiểu, mô đồ tham ăn đây là lại nói cho nàng, nó là nàng một quốc gia, nàng không mừng, nó cũng sẽ không hỉ, cho nên mới sẽ bủn xỉn đến đều không nghĩ nhiều đối những người đó mặt thế chi khí tiến hóa thân thể. Mặt thế chi khí loãng mới có thể làm cho bọn họ không thể ở ngủ say trung tiến hóa, mà đại địa dạ nước cũng là mỗi đồ tham ăn đưa lệ đi, nếu không, địa phương khác đều chỉ nghe thanh, không thấy có động đất phát sinh A. Lần này mà thế chi khí lễ rửa tội suốt 3 ngày, toàn bộ thế giới cũng ngủ say 3 ngày, mỗi đảo quốc càng là đối mặt 3 ngày thảm khốc đại thai, trong lúc này trên đảo bí mật phòng thí nghiệm tại động đất chúng phát sinh vì rút đại lượng tiết lộ, không ít người đều chúng chiêu phát suốt ngã vào phố lớn ngõ nhỏ chung, có mặt thế chi khi ở. Đến là hôn mê quá khứ thiếu. nay đối nhật người trong nước tới nói, ngược lại càng làm cho bọn họ cảm thấy độ ngày như năm đi, đương ngày thứ ba mặt thế chi khí cuối cùng một lần phun trào khi, toàn bộ Nhật Quốc trên đảo sáng lên bạch quang, nhan thu khả minh bạch đây là nhà mình tu sĩ tổ tiên nhắc tới cái kia truyền tống trận khởi động. Bạch quang qua đi, cái kia đảo còn ở, trên đảo đồ vật đều còn ở, mặt thế chi khí cũng nếu như hắn địa phương giống nhau nồng hậu lên, lại nhìn không tới bất luận cái gì một bóng hình. Toàn bộ trên đảo vô luận có phải hay không tồn tại, vẫn là đã chết người đều bị truyền tống đi rồi. Xem ra này truyền tống trận chỉ biết truyền tống đi nhân loại A, như thế nào bọn họ trên người quần áo cũng đi theo mang đi A. Mỗ đồ tham ăn khiêu hai hạ, nhan thu khả gật gật đầu, đúng vậy, truyền tống trận không có khả năng còn lổ sạch bọn họ, trên người chi vật tất nhiên là có thể mang đi. Người làm như vậy, bọn họ chung tiến hóa sẽ không nhiều đi, tiêu tăng thi cũng sẽ không quá nhiều, phòng trừng nhiều nhất chính là người thường. Mô đồ tham ăn lại khiêu hai hạ, tựa hồ là nhận đồng nhan thu khả, ở nó xem ra, nó thứ tốt nếu là có thể, nó một chút đều không nghĩ cấp những cái đó nó ra hải tử chán ghét sinh vật, nhưng địa cầu muốn tiến hóa là toàn diện, cái kia đảo, nó cũng muốn tiến hóa, liền tính không nghĩ tiến hóa nơi đó, nhưng trên đảo vi rút vẫn là muốn rửa nó năng lượng đi tiêu trừ. Nay một hồn một hạch, thế nhưng cũng chưa đem kia nhất tộc trở thành đồng bảo, rõ ràng nhân gia cũng là địa cầu nguyên trụ dân a, cũng là đồ tham ăn hải tử đi. Như thế nào mô đồ tham ăn là có thể bất công thành như vậy Vì một cái hoa Trực tiếp ném một đám hoa Cho nên nói Nhân loại sẽ bất công Đó là đại gia trưởng mô đồ tham ăn đi đầu mới có thể mang ai mọi người thích Khả nhi Khả nhi chính trò chuyện nhan thu khả tựa hầu nghe tới rồi có người kêu nàng Đang lúc tưởng lắng nghe khi Đôi mắt bắt đầu mơ hồ lên Nàng kia vốn đã là hình người bộ dáng linh hồn Cũng vào lúc này hóa thành linh hồn ánh sáng biến mất ở địa cầu năng lượng trung tâm chỗ Nhan thu khả phong nội Hoàn lung có chi giấc ghi, trước tiên không có cảm thụ tự thân biến hóa, hắn mở tới trước tiên liền nhìn về phía bị hắn hộ trong ngực Trung nữ hài, nhìn đến nàng sắc mặt hồng nhuận, không ở là phát suốt khi cái loại này đỏ tươi, trên người đổ ấm cũng khôi phục bình thường, hắn an tâm không ít, nhưng hắn đều tỉnh, nhan thu khả còn không có tỉnh lại, làm hắn lại lo lắng lên. Không dám quấy nhếu nàng, chỉ phải nhẹ giọng mà kêu tên nàng, hi vọng có thể được đến một ít đáp lại. Trở lại trong thân thể nhan thu khả, nghe kia trầm thấp nam âm. Cảm nhận được trên người chói buộc, hơi hơi động hạ, hoàn lung cảm giác được lập tức dừng lại thanh âm, chuyên chú mà nhìn nhan thu khả kia trương tuyệt mị khuôn mặt nhỏ. Lại mà hơi hơi động hạ thân tử, hoàn lung cảm giác được sau, hán tâm hỉ mà gợi lên gợi cả môi mỏng, thon dài bàn tay to khẽ vốt thượng kia tế hoặc như ngọc khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, ngoan khả nhi, nếu là con đây liền tiếp tục ngủ một lát đi, bất quá, không cần ngủ lâu lắm. Ấn. Căn bản vẫn chưa tỉnh lại nhan thu khả là thật sự thực vây Nàng lấy linh hồn thể nhìn mộ trên đảo hiện thực tảng lớn suốt 3 ngày, mà thân thể của nàng này ba ngày tiếp thu mặt thế chi khí lễ rửa tội đồng thời, còn muốn thừa nhận mặt thế chi khí sát độc, còn hảo nàng cảm thụ không đến, kia tuyệt đối không phải cái làm người cảm thấy vui sướng quá trình. Chính như nhan thu khả tưởng giống nhau, nàng lần thứ hai cảm nhiễm virus, tuy rằng linh hồn cường đại không có làm nàng nếu như người khác giống nhau hôn mê bất tỉnh, vừa nội virus lại là nhiều quá sở hữu người lây nhiễm, càng là đã ở biến dị chung. Mộ đồ tham ăn vốn là sủng nàng, tất nhiên là sẽ không làm linh hồn của nàng thể hội cái loại này sát độc quá trình, làm nàng đi xem tảng lớn, đó là không nghĩ nàng bị trói buộc tại đây khối thân thể, chịu không nên chịu khổ. Có mộ đồ tham ăn tiên vị, này thân thể cải tạo tiến hóa tất nhiên là tốt nhất, liền tính nhan khả thân thể bản chất không coi là hảo, nhưng mộ đồ tham ăn cũng là lo lắng đem nó tiến hóa đến có thể tiến hóa tốt nhất, vì thế này một thuyền người cũng thâm lây, ai làm mô đồ tham ăn đưa đến này mà thế chi khí nhất nùng nhất tinh thuần vẫn luôn ôm nhan thu khả hoàn lung càng là thơm lây lớn nhất, chờ hắn nghe được nhan thu khả kia nhẹ giọng ngân sau, cảm nhận được trong lòng ngược nữ hài chỉ là ngủ say khi, hắn mới bắt đầu cảm thụ khởi tự thân biến hóa, này một cảm thụ, hắn cũng kinh ngạc một chút. Trong thân thể hắn có bốn loại năng lượng, hắn không có lập tức liền thử thí thả ra những cái đó năng lượng, chỉ là dựa theo tiểu thuyết trung miêu tả dị năng sự, chính mình sờ soạn phát hiện kia bốn loại năng lượng phân biệt là phòng, hỏa, kim, ám. Dị năng giả trời sinh liền sẽ sử dụng dị năng Liên tính là nửa đường được đến dị năng, tiến hóa nhân loại chính là tiến hóa nhân loại bản năng truyền thừa làm cho bọn họ không cần đi học tập cũng sẽ dùng chính mình trong cơ thể năng lượng. Nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang lên, hoàn lung tiểu tâm mà buông ra trong lòng ngực nhân nhi, đứng dậy đi mở cửa, đương hắn nhìn đến ngoài cửa gần 10 hào người khi, hắn khóc khóc mà thấp giọng nói, khả nhi không có việc gì, các ngươi đều về đi. Nói xong, không chút khách khí mà đóng cửa lạc khóa làm lo lắng mọi người có loại ăn lạn dưa tâm tắc cảm. Bọn họ lại không phải tới quan tâm hắn, cũng không phải tới xem hắn, hắn như thế nào có thể như thế đối bọn họ a Lý Mộng Nhi này bưu hắn mội tử khí tưởng đám môn, nhưng bên trong có nhà nàng tiểu khả, không biết tỉnh không tỉnh, nàng không thể quay dày đến nhà mình đó à. Hảo, chúng ta đều hồi dị năng. ân Một đám người đều là tỉnh lại trước tiên liền chạy tới, tất nhiên là không có thể hội kia gì có hay không tiến hóa ra dị năng. Đang lúc mọi người phải đi khi, thuyền ngoại vang lên tiếng kêu thảm thiết làm mọi người dừng lại bước chân. Trong lòng minh bạch, mặt thế thật sự tới. Phòng nội Nhan Thu Khả ở đệ nhất thanh kêu thảm thiết vang lên khi, nàng lập tức mở mắt ra, vừa lúc cùng mới trở về Hoàn Lung bốn mắt nhìn nhau. Hoàn Lung lập tức đọc đã hiểu Nhan Thu Khả trong mắt hàm ý, bất đắc dĩ mà xoay người đi mở cửa. Môn lại lần nữa mở ra, điện điện tiểu bằng hưu lập tức chui vào bên trong cánh cửa, xem ra vừa mới Hoàn Lung hành vi ở tiểu gia hỏa trong lòng để lại bóng ma, tiểu gia hỏa này phản ứng quá trực tiếp, rõ ràng chính là sợ người nào đó lại đóng cửa không cho tiến a. Tỉ, tỉ mới xuống giường nhan thu khả liền nên đón cái tiểu gia hỏa nhiệt tình phát ôm, nàng ôm lấy điện điện sau, lôi kéo hắn tay nhỏ, đi tới thuyền cửa sổ chỗ, nhìn bên ngoài còn có chút xám xịt không chung, ngoái đầu nhìn lại đối với đã vào nhà mọi người nói, hoan nên đi vào mặt thế. Tiểu khả, mặt thế cũng không phải là chuyện tốt. Nghe được lam mạn mạn nói, nàng lắp đầu, trong mắt lại cười nói, không cần đem mặt thế xem quá khủng bố, đây là tiến hóa bắt đầu, vô luận là người, vẫn là mặt khác sinh vật, chỉ có tiến hóa. Mới có thể đột phá hiện có gông cùm siềng xích, nên đón càng rộng lớn thế giới, vũ trụ đang chờ các ngươi đi dọ thắng biết, thế giới này yêu cầu cứng, giả. Nói xong lời cuối cùng một trước khi, nhan thu khả trên người khí thế trong nháy mắt này thay đổi, kia lệnh nhạt khí phách tinh sĩ chiến bãi đoàn trưởng Lao Đại lại lần nữa buông xuống. Lênh khốc, cường hãn, như vương giả khí thế, làm ở đây người đối trước mắt nữ Hải cảm thấy xa lạ, nhưng đóng mắt, nàng lại biến trở về bọn họ sở quen thuộc nữ Hải Vừa mới trong nháy mắt kêu biến hóa liền như phủ dung sớm nở tối tàn như vậy không trấn thản. Nhan Thu Khả cười híp mắt hạnh, không để ý tới mọi người rõ thám biết ánh mắt, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, phong hệ, lôi hệ, quan hệ, tinh thần hệ, hơn nữa nàng đã có không gian, cũng không tệ lắm. Tinh thần lực không đại biểu chính là tinh thần hệ, xuyên tới khi tuy rằng Nhan Thu Khả tự mang tinh thần lực, lại vẫn là bị hạn chế sử dụng, không có lực công kích, hiện giờ thân thể tiến hóa, làm nàng linh hồn tự mang tinh thần lực tăng lên thân thể tiến hóa. Nhiều ra tinh thần hệ, dị năng giả dị năng tinh hạch ở trong thân thể, tất nhiên là sẽ không nhân linh hồn của nàng mà đồng bộ. Muốn thật như vậy, nàng nên là căn nguyên tri lực mới đúng, kém cỏi nhất cũng nên là toàn hệ dị năng giả. Tiểu muội ý của ngươi là không phải nói, chỉ có tiến hóa, chúng ta mới có thể chân chính rõ thám biết vũ trụ. Nhan thu khả gật gật đầu, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghiêm túc mà trả lời, vũ trụ có nó chính mình phát tác, mỗi một tầng thứ đều có nó nên có hạn chế có chút đồ vật không có tiến hóa nhân loại là tiếp xúc không được. Ngươi như thế nào biết này đó? Nam Cung Minh vấn đề đổi lấy mọi người dận trường, chính là yêu nhất tài dung cấm tống đều cho Nam Cung Minh một cái đồng tình ánh mắt, đối mặt tiểu khả nhi nao tàn đằng nhóm, như vậy bạch mắt bái nhân ra áo tràng thật sự hảo sao. Không thấy hắn cũng không dám hỏi không nên hỏi nói sao. Xem ra dung đại thiếu cũng là muốn hỏi, chỉ là hắn biết rõ, nơi này đều là nhan thu khả thiết trung, tất nhiên là sẽ không tìm thu ruộng nói ra không nên lời nói. Nếu ta nói, khi ta ra nói nguyên nhân khi, chính là ta nên biến mất khi, ngươi thật sự tưởng hiện tại nghe sao. Nhan thu khả lời này vừa ra, lấy hoàn lung cầm đầu mấy nam nhân lập tức tưởng đánh người, mà chu tử tình ba người trực tiếp đối nhan thu khả hạ phong sát lệnh, không chuẩn nàng nói thêm nữa chút không nên lời nói. Nay một năm nhan khả biến hóa liền tính không bồi ở bên người nàng, làm khuê mật ba người cũng là có thể cảm nhận được, nguyên lai nhan khả cũng hảo, hiện tại nàng cũng hảo, đều không phải cái loại này sẽ nói dối người. Nàng không thể nói hoặc là không nghĩ nói, chỉ biết trực tiếp làm cho bọn họ minh bạch nàng sẽ không nói, lúc này nàng nói như vậy, bọn họ tất nhiên là liền tin. Điện điện tiểu bằng hữu càng là ôm chặt nhan thu khả chân, tiểu thân mình còn có chút run rẩy, xem ra tới, hắn là thật sự. Phòng chứng nơi này không thật sự chỉ có còn không hiểu biết nhan thu khả nam cung minh. Hảo, đều cảm thụ hạ, các người đều có cái gì dị năng, nghe một chút bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, chúng ta không thích hợp ở trên tuyên đợi. Nhan Thu Khả vừa nhắc nhở, mọi người lập tức bắt đầu nhắm mắt cảm thụ khởi tự thân biến hóa, kỳ thật lấy Nhan Thu Khả hiện tại liền đến tứ cấp tinh thần hệ, tưởng xem xét mọi người dị năng dễ như chở bàn tay, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện các thường, chỉ là nàng còn không nghĩ đối đồng bọn làm như thế. Cái thứ nhất có phản ứng chính là hoàng ký, hắn tay ra đột nhiên toát ra cái tiểu dây đằng, nhìn đến này liền biết là một hệ dị năng. Chờ tất cả mọi người mở to mắt, Điện điện kia vô tội mắt to làm Nhan Thu Khả minh bạch tiểu ra hỏa là biết chính mình có cái gì biến hóa, nhưng lại không biết muốn nói như thế nào, lập tức, nàng tinh thần lực duỗi thân tới rồi điện điện trên người, cảm nhận được hắn kia cùng nàng cùng nguyên dị năng gợi lên khóe môi. Còn không đợi mọi người tự bảo vệ mình dị năng, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thực mau một đám tứ đại gia tộc đệ tử xuất hiện ở cửa, bọn họ không có tiến vào, an tĩnh mà đứng ở cửa chỗ, nghe bên ngoài tiếng kêu thẳng thiết, bọn họ ánh mắt thanh minh không có bị kêu mang theo khủng bố tuyệt vọng thanh âm ảnh hưởng đến. Hoan Lung nhìn lướt qua đám người, vừa lòng nói, nên đi nấu cơm đi nấu cơm, những người khác đi thu hảo tự mình đổ vật nhất vãn sáng mai chúng ta liền rời đi. Đúng vậy, người tới mau, rời đi cũng mau. Hoan Lung nói nhắc nhở nhan thu khả bọn họ đã ba ngày không có ăn cơm chân thật, cho dù có mặt thế chi khí cải tạo, bụng trống trơn, vẫn là trống trơn, lập tức nàng tay nhỏ vung lên, một bên nhiều trương đại cái bản, mặt trên cũng nhiều già không ít đồ vật Mỹ thực trước mặt, ai còn tưởng dị năng sự a. Ta dựa, tiểu muội đều là thứ tốt ta, ta yêu nhất bỏ bít tết a. Này Hải Dương cơm không tội. Chính tông nhật thức liệu lý. Ta hiện tại đói đến có thể ăn xong một con trâu. Vô luận khi nào đối người hoa tới nói, liền tính mặt thế tới, vẫn là ăn no nổi tiếng ăn mị quan trọng nhất. Thơm quá a. Tỷ tỷ, ta muốn ăn hamburger. Điện điện nuốt nuốt nước miếng, tiểu gia hỏa là thật sự đói lả, ở Nhan Thu khả đưa cho hắn hamburger sau, lập tức thúc đẩy Dựa, họ Dung, ngươi quá không biết xấu hổ, đó là lao tử. Nhan đan hoa tới tay một mâm sủi cảo tôm bị Dung cấm tống bốc hồ, lập tức nổi giận, chiếc đua ruồi ra đem đối phương kẹp đến nửa đường sủi cảo tôm trực tiếp cấp chặn lại xuống dưới. Bốn căn chiếc đua giao phong ở bên nhau khi, Dung cấm tống cắn răng nói, ngươi trên tay có một mầm, ta kẹp một cái, ngươi liền nhỏ mọn như vậy, ngươi như thế hộ thực, bá phụ bá mâu biết không. thích đây là ta, không nghĩ cho ngươi ăn, liền không cho ngươi ăn Hai người ca ca mà chiếc đua kịch liệt giao phong, chờ bọn họ rốt cuộc vì kia một cái sủi cảo tôm phân ra quyền sở hữu sau, lại quay đầu nhìn lại, sắt. Kia một mâm đều không, sủi cảo tôm toàn không có. Tức khắc, hai người lại mục, chờ bọn họ tìm được đoạt bọn họ sủi cảo tôm hung thủ, hai người bất đắc dĩ, bọn họ không có khả năng cùng nhân gia nữ sinh đoạt đồ vật đi. Nhìn nhìn lại nhân gia ảnh sát, kia mới là đồ tham ăn, vô thanh vô tức mà đã đem chính mình thích đều lay đến trước mặt. Cùng bị đoạt mỹ thực hoàn ký. Nào dám cùng nhà mình Đại Đường, Ca đoạt lại kia bàn gạch cua Bao à, hắn nếu là tiến lên, một giây bị đá phi, Đại Đường Ca sẽ không đương hắn là đệ khách khí, ai làm kia gạch cua Bao là Đại Đường Ca hiếu kính tiểu muội. Nhan Thu Khả ăn hoàn lung đưa qua gạch cua Bao, nhìn loạn đoạt mọi người, một tia xảo trá lướt qua nàng đáy mắt, trên bản mỹ thực nàng đều chỉ lấy ra một loại, sẽ phát sinh loại sự tình này, có thể thấy được là này Phúc Hắc Nha Đầu đã sớm nghĩ đến. Nhìn đến điện điện ăn xong rồi hamburger Có chút tiếc nuối mà nhìn mắt đã trống không mỗi bản nàng tay nhỏ vừa lật, đệ thượng kêu bản trung vốn có chi vật đùi gà. Cảm ơn tỉ tỉ. Điện điện tiếp nhận đùi gà bắt đầu mùi ngon mà gầm lên. Chờ mọi người đều ăn không sai biệt lắm khi, hoàn Lung mở miệng nói, sáng mai chúng ta liền rời đi, trên thuyền bốn di đồ vật không nhiều lắm, chúng ta nhân số cũng không ít, mỗi ngày muốn tiêu hao đồ ăn cũng là cái toàn cục, không thể rửa khả nhi không gian nội đồ vật dưỡng chúng ta, trên đường nhìn đến siêu thị gì đó vẫn là muốn vào đi cướp đoạt chút vật tư, quay đầu lại tiểu ngũ ngươi đi thông, kê hạ các đệ tử chung có bao nhiêu có không gian dị năng. "Ca, ta đã biết. Chứ bỏ Khả Nhi, hiện tại chúng ta chung có không gian dị năng đều cử xuống tay." Hoan Lung buông không bàn, đảo qua ở đây mọi người, sau đó hắn ở nhìn đến nhấc tay người sau, trực tiếp đẩy đầu hấp tuyến. Ở đây chúng nam nhân tả hữu nhìn hạ, sôi nổi tưởng che mặt, đối với hiện thực đả kích có điểm thảm không nỡ nhìn. Trong phòng liền này mấy người phụ nhân Mỗi người đều rơ lên tay, làm cho bọn họ một đám giới tính vì nam sao mà chịu nổi A Mãi mãi, bọn họ đột nhiên cảm giác được đến từ địa cầu thật sâu ác ý, đây là nam nhân đều bị kỳ thị đi. Đúng không đúng không? Thấy như vậy một màn nhan thu khả đều có chút đồng tình khởi mấy cái đại nam nhân, nhìn xem tiểu bằng hữu điện điện đều nhắc tay, có thể thấy được lần này thưa thức không gian dị năng tại đây liền như cải trang mới đúng. Khả nhân đàn nhiều nhất đại các nam nhân thế nhưng không có một cái, thật là không một cái tranh đua à. Chương 267, quá đà kích người, canh hai. Hoàn Lung nội tâm hảo khổ bức, hắn bốn hệ dị năng lại làm sao vậy, nhìn xem nhân ra đều đem không gian dị năng trở thành chuẩn bị dị năng, hắn lại là không có. Dung cấm tống buồn bực thực không gian dị năng a, hắn cũng hảo muốn a, phía trước hắn liền nghĩ tới, mặc khác dị năng đều không cần, chỉ cần có thể hắn không gian dị năng liền hảo. Hiện giờ hắn có hai hệ dị năng, lại chính là không, có không gian dị năng, muốn đúng như tiểu thuyết chúng nói thực thưa thất hắn liền nhận, nhưng hiện tại nhìn xem Nữ sĩ cùng tiểu hài tử đều có không gian, bọn họ một thoán đại nam nhân một cái không có, hắn muốn tìm căn mì sợi đi tìm chết chết ta. Nhan đan hoa ho khan một tiếng, che giấu hảo tự mình nội tâm trung xấu hổ, mở miệng nói, xem ra chúng ta vận khí vẫn là không tồi, nhà mình có nhiều như vậy không gian dị năng, giả, về sau hành động liền càng phương tiện. Hảo, đều nói nói các ngươi có cái gì dị năng, có không gian cũng báo hạ không gian lớn nhỏ. Hoàng ký, một hệ cùng hòa hệ. Nam Cung Minh Quang hệ cùng thủy hệ, dung cấm tống, phong hệ cùng kim hệ, nhan đan hoa, hỏa hệ cùng lôi hệ, ảnh sát, thổ hệ cùng ám hệ, Chu tử tỉnh băng hệ cùng không gian hệ, không gian có 20 mét vuông lý mộng nhi, một hệ cùng không gian hệ, không gian đồng dạng 20 mét vông, lam mạn mạn, thủy hệ cùng không gian hệ, không gian cũng là 20 mét vuông điện điện, kia không gian ta biết, bao lớn nhìn không ra tới, còn có một cổ năng lượng ta cũng không biết nó là cái gì. Nhan Thu Khả xoa xoa điện điện đầu giúp hắn trả lời, điện điện là không gian cùng tinh thần song hệ, hắn tinh thần hệ đã tới rồi một bậc, so với các ngươi một đám linh cấp, điện điện thiên tài rất cao, hắn một bậc không gian có 50 mét vuông Linh cấp, một bậc, sẽ không chính là tiểu thuyết nói như vậy đi. Lý Mộng Nhi tò mò hỏi, bực này xuống dưới lại nói, lung, ngươi có cái gì dị năng? Hoa lung, phong, hỏa, kim, ám bốn hệ, ta dựa, ca, ngươi vẫn là người sao? Chúng ta đều là song hệ, người nhà như thế nào liền toát ra bốn hệ A hoàn ký nghe vậy cái thứ nhất tạc mau, quá không có thiên lý, quá không có thiên lý, đây là muốn đả kích chết bọn họ này đàn song hệ đảng tiết tấu sao. Một đám song hệ đảng đều cảm thấy chính mình bị nháy mắt hạ gục, đặc biệt là nhân ra bốn hệ chung có hai hệ đều là tiểu thuyết chung nói biến dị cái loại này, bọn họ song hệ cùng nhân ra không so, chính là cùng có hai hệ biến dị chu tử tình đều có chút vô ngữ, đây mới là mặt thế tiểu thuyết chung nói nam chủ đi. Chờ hạ đằng hạ, ký tiểu ca, ngươi đừng quá kích động, ta cảm thấy nhà ta tiểu khả dị năng số khả năng càng đả kích người. Nhan thu khả vẻ mặt vô tội mà chớp trước mắt, đối mặt lam mạn mạn này tự tin quá độ nói, làm nàng thực bất đắc dĩ, nàng đành phải cấp nhà mình khuê mật thật dài mà nói, phong, lôi, quăng, tinh thần. Đối mặt đã toàn thành lốc dưa mọi người, nàng cười giảo hoa hỏi, cuối cùng còn dùng nói sao. Một đám lốc dưa tập thể dại ra mà lắp đầu, bọn họ đều muốn chết. Như thế nào có thể như thế đả kích bọn họ à, bọn họ không sống, ông trời quá bất công, này vẫn là người sao? Nam hệ tất cả đều là biến dị, à à à, đây mới là nhất không có thiên lý yêu người ta. Này, này có phải hay không sớm được đến dị năng cấp phúc lợi? Hoa, ngươi lời này nói chính ngươi tin tưởng sao? Ta rất muốn nghiên cứu hạ ngươi. Nam cung đại thiếu này một mở miệng lập tức lại một lần đắc tội ở đây mọi người, hoàn lung thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp đem nam cung đại thiếu chút phi. Lý Mộng Nhi là trực tiếp tiểu nữ tử động cước không nương tay mà vươn dẫm lên nam cung minh chân mặt, cũng không biết nam cung minh ra cùng cái gì nguyên nhân thế nhưng không có tránh đi nàng tập kích. Người khởi sướng nhan thu khả cười vô hại, nàng có thể nghe ra nam cung minh chỉ do nói nói, hắn lời này muốn hấp dẫn không phải nàng cái này đương sự, tự hồ. Nàng có khác thâm ý mà nhìn mắt chính khí phình phình khuôn mặt nhỏ tại hạ hát chân Lý Mộng Nhi liếc mắt một cái, có gian tình à. Không biết nàng sốt cao mơ hồ 10 ngày đã xảy ra cái gì thế nhưng làm Nam Cung đại thiếu động Phàm tâm A. Nhìn không thấu chính mình cảm tình Nhan Thu Khả lúc này thế nhưng thần kỳ mà xem đã hiểu người khác cảm tình, việc này nếu là làm Hoàn Lung đại thiếu đã biết, hắn có thể hay không trực tiếp nói ra láo huyết kháng nghị hạ A, lựa chọn gợi cảm tình ngu ngốc chứng thực đã thương người A. Nhẹ nhàng ôm lấy nhân Nam Cung Minh nói hộ ở nàng trước người nho nhỏ thân mình, Nhan Thu Khả A ủi nói, điện điện oan, Nam Cung chỉ là nói giỡn, lại nói, điện điện thực lực so với hắn cao, hắn đánh không lại người có điện điện ở tỷ tỷ thực an toàn ân điện điện sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ điện điện tay nhỏ nắm lấy hoàn hắn bạch ngọc trên tay thập phần nghiêm túc mà bảo đảm với hắn mà nói trên đời này quan trọng nhất chính là cho hắn một cái ra tỷ tỷ tên của hắn hắn ra hắn vui sướng đều là tỷ tỷ cấp điện điện không phải không có nguyên danh nhưng chưa từng có người nào kêu lên tên của hắn chính là chính hắn đều quên mất hắn nguyên bản tên mà điện điện là nhan thu khả lúc ban đầu hai người ở trên mạng hắc mộ thực nghiệm khi tiêu Tự kia về sau, tiểu gia hỏa liền đem này trở thành tên của hắn. tước định hảo sáng mai liền xuất phát, sở người đều về phòng đi quen thuộc bọn họ tân đến dị năng đi. Chính là hoàn lung cũng không bá ở nhan thu khả nơi này, ngoan ngoan mà trở về hắn hơn 10 ngày không có hồi quá hạ hổ. Hắn biết chính mình cần thiết cường đại lên, vì bảo hộ chính mình phải bảo vệ nhân nhi, hắn chỉ có thể đi ở mọi người phía trước. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, nhan thu khả lắc mình vào không gian. Xuất hiện ở xanh tươi trên cỏ nàng ở nhìn đến đại biến dạng không gian hơi hơi ngần ngơ, ngược lại gợi lên khoẻ môi, mặt có bên cạnh nhiều thanh triệt dòng suối nhỏ, căn bản hạ ở, chỉ là bên dòng suối nhỏ nhiều khối ruộng nước, nguyên bản loại ở bờ sông lúa nước đều chuyển tới ruộng nước chung, hà chung quanh vờn quanh thượng cây mai, hồng mai diễm lệ, phấn mai như kiều, bạch mai thuần khiết, rực rỡ hoa rơi vì này cảnh đẹp. Càng thêm thượng vài phần như ý thơ cảnh, rất xa dòng suối nhỏ cuối nguyên bản ở kia sơn còn ở, chỉ là nhiều chỗ phi lưu thẳng hạ thác nước Dòng suối nhỏ ngọn nguồn chính là nó mang đến đi, hơn nữa này dòng suối nhỏ chi nhánh rất nhiều, dưỡng động vật trong rừng, cây cũng có mấy cái chi nhánh, sở hữu cây ăn quả, linh quả thủ cũng không ở loại ở hắc thổ địa chỗ, chúng nó mặt khác chiếm một khu, các loại trái cây tầng tầng chỉnh tề phân khối loại, trên cây trái cây cũng đều thành thủ. Tiên phủ trước cam truyền còn ở, ngẫu nhiên trong rừng sẽ có mấy chỉ loài chim bay lên, nghĩ đến những cái đó đều là nàng tìm tới có thể làm thành mỹ vị chim chóc nhóm, nhan thu khả khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút hồng. Có thể bị nàng thu vào cái này không gian nội, đều là có thể đồ ăn sinh vật, nàng có phải hay không bị mộ đồ tham ăn lây bệnh. Còn hảo mini hải dương vẫn là bộ dáng cũ, lúc này nàng phát hiện không gian kho hàng chung nhiều không ít xử lý tốt thịt dê, thịt thỏ, thịt gà thịt bo chờ, chục loại thế nhưng có mấy chục loại, này đó cũng không phải là nàng trước kia thu vào không gian, cảm giác hạ quyển dưỡng ra cầm cùng động vật địa phương, phát hiện loại buồn vẫn luôn thấy như thế nào ra tăng động vật cùng ra cầm nhiều ra không ít ấu tể. Thành niên cũng không ít, chẳng qua, chính là thành niên những cái đó cùng nàng. Nguyên thu vào không gian có chút trinh lệch xem ra tới chúng nó càng tinh thần chút, da lông cũng bóng loáng, cái đầu cũng trắng thức. Lúc này nhan thu khả ở không rõ, nàng liền thật sự ra vấn đề, này rõ ràng chính là không gian phía trước xử lý một ít đối không gian tới nói dư thừa thành niên động vật cùng da cầm à. Như vậy sự, nàng nguyên bản không gian liền có thể tự động chuẩn bị cho tốt, còn có thể đem này làm được mỹ thực. Nàng là không tin cái này bên ngoài lực luyện chế thành không gian, có thể làm được như thế toàn tự động hóa, liền tính nó đã bị chính mình kia bá đạo không gian chương dụng mạnh mẽ nịch chuyển thành. Nàng không gian, nhưng nó vẫn là không có khả năng có như vậy nhân tính hóa năng lực đi. Tinh tế ở dùng tinh thần lực cảm giác trong chốc lát, nhan thu khả khỏe môi độ cung bao lớn rồi vài phần, ở chỗ này, nàng cảm giác được chính mình vốn có không gian một kia hơi thở, xem ra, nàng không gian ở mặt thế sơ hàng khi, nương kia trong chốc lát thời không hỗn loạn. Pháp tắc trọng chỉnh khi giúp nàng một lần nữa quy hoạch hạ không gian. Nàng chính mình vật tư đã bắt được đủ nhiều, vũ khí, dược phẩm, xăng, đồ dùng vệ sinh, các loại đồ hộp, đồ ăn vặt, mai chất phẩm, còn có kia một dương dương ăn chín, gia vị, quân dụng giá ngoại cắm trại đồ dùng, 10 chiếc cải tạo ra cố tốt quân dụng hắn mã, 5 chiếc cải tạo dài hơn nhà xe. Lại nhìn mắt đã không có những cái đó xấu xấu thái dương bản tiên phủ, nhan thu khả càng vừa lòng, vẫn là chính mình tự mang không gian chi kỳ a liền những cái đó điểm có thể câu thông thượng nàng này tân không gian cơ hội, còn giúp nàng chuẩn bị cho tốt này không gian nội hết thảy Sơ sơ chính mình có điểm ăn no căng bụng nhỏ, nhan thu khả trực tiếp biến mất tại chỗ, đương nàng tái xuất hiện khi, người đã tới rồi tiền phủ suối nước nóng chỗ, đang lúc nàng muốn vào suối nước nóng khi, đột nhiên trong mắt mang lên, cười xấu xa, nàng hiện tại mới nhớ tới một sự kiện, đó là mô đồ tham ăn ở đưa linh hồn của nàng hồi này thân thể khi thông chi nàng. Làm nàng chú ý hạng, Lần này mà thế chi khí lễ rửa tội là mang theo tẩy tủy hiệu quả, ai làm phía trước vì rút đối nhân ra thân thể nguy hại đại, mà loại này tẩy tủy chân chính thể hiện ra tới khi, đó là phải đợi trong cơ thể lần đầu tiên dị năng lượng sử dụng không khi, mới có thể thể hiện ra tới, phòng chừng bọn họ trở về luyện dị năng sau liền sẽ phát hiện đi. Ngồi vào suối nước nóng chung, nhan thu khả tay nhỏ chung nhiều ra cái quan đoàn, nàng tinh thần hệ không cần đi tiêu hao quan hệ, lôi hệ, phong hệ lại là muốn tiêu hao hết. Lấy nàng hiện tại chỉ kém một bước liền đến một bậc dị năng, nàng có tự tin, sáng mai liền có thể toàn tới rồi một bậc. Đương nhan thu khả đem trên tay quang đoàn tiêu hao đến toàn vô khí thân thể đột nhiên run rời hạ, toàn thân lỗ chân lông chỉ có chút màu xanh xám mồ hôi sung ra, nàng minh bạch đây là tẩy tủy, nàng không để ý đến, dù sao chính là có chút tê tê nhức nhức, nàng trực tiếp tiếp tục trên tay nhiều ra phong cầu, làm nó biến hóa thành phong trào đao cùng tiểu do xoáy, chờ trong cơ thể phong hệ năng lượng toàn tiêu hao qua khi. Trên người nàng lại bài xuất một ít hôi lục mồ hôi, chờ đem nàng trong. Cơ thể sở hữu dị năng đều tiêu hao song sau trong đầu chống chân dị năng tinh hoạch đột nhiên đại lượng, nàng nhắm lại con người bắt đầu tu luyện, hấp thu trong không khí dị năng lượng cùng linh khí. Đưa ngày hôm sau nàng từ tu luyện trung tỉnh lại khi, cảm nhận được đã tới rồi một bậc cao kỳ dị năng, nhìn nhìn lại vẫn là sạch sẽ như lúc ban đầu suối nước nóng, nàng vừa lòng mà đứng dậy, tích giọt nước từ tỉnh bạch như ngọc trên da thịt chảy xuống, cặp eo tóc dài làm nàng khẽ như mày Không có thời gian nghĩ nhiều, cảm giác được không gian ngoại đã có người tới nàng phòng trước, nàng lập tức dùng dị năng lộng làm thân thể, đổi lấy quần áo ra không gian. Thích thích thích. Mới ra không gian nhan thu khả vừa lúc nghe được tiếng đập cửa, nàng trực tiếp dùng tinh thần lực đem khóa mở ra, vào đi. Hoan lung nghe được thanh âm mở cửa đi đến, vừa lúc nhìn đến nhan thu khả trên tay cầm đem cây kéo đối diện nàng tóc dài khoa tay múa chân, lập tức tiến lên, đoạt lấy trên tay nàng kéo. Khả nhi đây là muốn làm cái gì? Tóc quá dài. Về sau hành động không có phương tiện Ở tinh tế thời điểm nàng sớm đã thành thói quen thoải mái thanh tân tóc ngắn Cũng hảo xử lý Xuyên tới này một năm không có động trên đầu Khi đó còn không có ảnh hưởng đến nàng bình thường hành động Nhưng tới rồi mà thế Nàng liền không nghĩ lại lưu trữ nó Nơi nào sẽ không có phương tiện Người ngồi xong, ta tới Nhan thu khả ngoan ngoắn mà ngồi vào mép giường Còn tưởng rằng hắn là muốn giúp nàng cắt tóc Ai thành tưởng Hoàn lung thế nhưng bắt đầu mềm nhẹ mà giúp nàng biên khởi bím tóc Cảm giác được hắn thông thả lại có chút do dự bộ ráng, liền biết ra hỏa này trước kia chưa làm qua loại sự tình này, chờ hoàn lung biên đến một nửa khi, cửa chỗ đi vào tới ba người, đương các nàng nhìn đến hoàn đại Mỹ Nam ở làm gì khi, một đám kinh rất cảm. Chu tử tình ba người đã sớm nhìn ra hoàn lung thực cái nhà mình tiểu khả khuê mật, lại không thể tưởng được hắn còn có thể như thế hiền huệ mà làm ra như vậy không phù hợp hắn cùng bá khóc huyễn túm bề ngoài sự. Hoàn Lung bề ngoài có thể nói song Mỹ đều làm Chu Tử Tình nhiều lần cảm thấy này căn bản là không phải chân nhân, xem địa tinh trắng ngực, không cần lột ra quần áo xem liền biết, tuyệt đối là tiêu chuẩn sáu khối cơ bụng đi, phong eo hẹp mông, hoàn mỹ nhân ngư tuyến, vị này có thể trở thành nam thần cấp hoàn đại thiếu, còn có song sâu thảm tinh mục phản phất có thể đem người nhìn thấu, cả người toát ra xa cách người sống chớ gần, người quen lăn xa hơi thở, nói thật, các nàng mỗi lần nhìn đến. Hán Triều cô sốt cao trung tiểu khả, đều có loại này hình ảnh quá Mỹ. Sẽ bị câu dẫn hồn cảm giác. Không có biện pháp A ai làm các nàng ra tiểu khả cũng là tuyệt sắc như tiên, tinh xảo mỹ lệ làm người không rời mắt được. Nhìn xem hiện tại, hoàng đại thiếu như thế cẩn thận chiếu cố tiểu khả kia cập eo tóc đen, không biết như thế nào, các nàng chính là phản phất thấy được tự mang quang hoàn hai vị đại thần. kỳ thật tự tiến hóa sau, dị năng giả bộ dạng đều có chút đi theo tinh xảo chút, da thịt cũng là hào chút. Này có thể so trước kia tinh sĩ chiến đoàn gặp gỡ lần đó chỉ vì hủy diệt trọng sinh mà bùng nổ mạt thế muốn hảo quá nhiều, này đệ địa cầu đi chính là Tiến Hoa Phong, hai lần tranh lệch ở Nhan Thu Khả chứng kiến đều vừa xem hiểu ngay. Lý Mộng Nhi nhìn này như mộng như họa hai đại thần, mở miệng nói, tiểu khả a tỷ đề cái ý kiến biết không? Người nói, Nhan Thu Khả trong tay nhiều ra cái tối nhã đồ trang sức đệ thượng, Hoàng Lung tiếp nhận sau, liền giúp nàng chất hảo. Hai người hô động ăn ý mà làm làm mạn mạn ba người trong mắt nhiệm ý cười. Hai người các ngươi vị ra cửa khi, có thể hay không mang lên cái mặt nạ, các ngươi bộ dáng quá câu nhân. Trước kêu bởi vì tiểu khả bệnh, các nàng đều đem tâm tư đặt ở bệnh của nàng thượng, không có để ý việc này, hiện giờ nhìn nhìn lại, ai nha, này hai đại thần gia cửa nam khuynh quốc nữ khuynh thành, tất cả đều là nam nữ thông giết họa quốc yêu nghiệt, kêu hậu quả không cần tưởng, bọn họ đem quá thực xuất sắc có hay không, mặt thế đã đủ xuất sắc. Vẫn là không cần ra tăng thai hòa hảo. Nhan thu khả nghe vậy chớp chấp mắt, có chút không rõ nguyên do, tinh tế là xem thực lực, không phải hiện giờ xem mặt thế giới, nàng nhất thời thật đúng là không nhớ tới Mỹ lệ cũng là loại nguyên tội sự. hoa lung ở nhìn đến Nhan thu khả khó được toát ra ngốc manh biểu tình khi, hắn ấy mắt tình ý càng đầm vài phần, thiếu chút nữa liền nhìn trước mắt tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hồi bất quá hồn, nhưng Lý Mộng Nhi trong lời nói ám chỉ làm độc chiếm dục cường hoàn đại thiếu vẫn là tìm về tự mình, mang theo điểm cười như không cười nói khả nhi là nghĩ ra đi trêu hoa ghẹo ngược sao. Nếu ngươi không đi để ý hắn trong giọng nói ghen tuông, liền đem hắn nói trở thành trêu chọc cũng là có thể tích. Nhan thu khả trở về cái xem thường, lắc lác trường biện, trả lời, chờ các ngươi nhìn thấy cựu cấp thượng tăng thi, các ngươi liền biết cái gì kêu họa quốc yêu cơ. Nói, nàng đến cũng không nghĩ đưa tới phiền thoái, lấy ra hai cái tinh xảo mặt nạ, đưa cho Hoàn Lung một cái, chính mình trực tiếp mang lên tiểu hào cái kia. Hoàn Lung ở tiếp nhận mặt nạ khi, Phát hiện hắn cái này cùng nhan thu khả chính là một đôi tình lữ khoảng khi, hắn trong mắt ý cởi giày đặc vài phần, cũng đưa tới trên mặt. Đây là nhan thu khả đi lãng mạn đều có khi, ở một nhà chuyên môn bán xa hoa vũ hội vật phẩm trang sức trong cửa hàng mua được. Trên tay nàng loại này mặt nạ không có 200 cũng có 100 năm, có thể thấy được nàng nơi nơi thu thập vật tư khi, tạp vụ vật cũng là không thiếu thu. Thích nhất xem Mỹ Nam làm mạn mạn ở nhìn đến hoàn lung biểu tình khi, phiết phiết cái miệng nhỏ, nàng đối trong lòng có người Mỹ Nam tự động miễn dịch. Liền tính là tuyệt sắc cũng giống nhau, đặc biệt là tưởng cùng nàng đoạt tiểu khả, tuấn mỹ tuyệt luôn lại như thế nào, đều là nàng muốn chán ghét đối tượng, nàng hiện tại rất muốn vì hoàn đại thiếu tự mình đa tình phun rầm dĩ hai chữ, nhà nàng tiểu khả liền tính lấy ra tới chính là tình lữ khoảng, tiểu khả cũng là một chút ý tưởng cũng không có. Hoàn đại thiếu ngươi cười như vậy bạc đáng thật sự hảo sao. Ôn nhu lam mạn mạn chỉ biết nhân nhà mình khuê mặt sự, sẽ phát sinh tính cách phân liệt nội tại, còn hảo nàng chưa từng trước mặt người khác bại lộ ra tới. Thực mau điện điện cùng ảnh sắt cũng lại đây, nhan đan hoa bọn họ chờ an bài hảo tứ đại gia tộc các đệ tử xong việc, cũng chạy tới hội hợp. Ca, mọi người đều chuẩn bị tốt, đệ tử chung liền một cái nữ đệ tử là không gian dị năng, xem ra chúng ta muốn dẫn bọn hắn một đoạn thời gian. Nói đến này, hoàng ký vẻ mặt khổ bức mà ngắm phòng nội mặt khác mấy cái giới tính vị nữ, hắn liền cảm thấy ông trời quá bất công, nhìn xem, hơn trăm người chung, không đến 10 nữ chung, liền có năm cái đều là không gian dị năng giả nhưng trăm hào nam nhân liền điện điện này tiểu bằng hữu là không gian dị năng giả, bọn họ một đám nam nhân tuyệt đối bị kỳ thị. Đối mặt ánh mắt u án một chúng nam sĩ, Lý Mộng Nhi dương dương mày đẹp, vẻ mặt thế nào, lao nương chính là ông trời thân quê nữ, các ngươi khó chịu, dám cắn lao nương sao. Nam Cung Minh khỏe miệng chịu chịu mà nhìn khoe khoang trung nữ Hải hắn rất muốn đem người quải về nhà làm sao bây giờ a Lý Mộng Nhi phía sau có nhan thu khả cho nàng đương chỗ dựa, Liên tính mấy cái nam sĩ có ý kiến cũng là chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận, mà nhan thu khả kế tiếp động tác, làm không có không gian mấy nam đều tưởng lệ dòng chạy đi. Với lúc, muốn xuất phát trước, ta trước phân vài thứ cho các ngươi. Nhan thu khả tay nhỏ vung lên, nàng ngủ một tháng trên giường lớn nhiều ra không ít hộp đồ ăn, còn có chút cao dinh dưỡng nhiệt lượng cao đồ ăn, nàng dương dương tiểu ba nói, các ngươi có không gian một người một phần thu được không gian chung đi. Hoa tắc. Tiểu khả, tỷ tỷ quá yêu ngươi, này cũng quá nhiều còn đều là các quốc gia Mỹ thực A. Tỷ tỷ A hảo. Tiểu khả, ngươi tỉnh tỷ tỉ không cùng ngươi khách khí. Ta cũng không cần cùng nhà mình tiểu khả khách khí. Tam nữ một toa tiến lên phân Mỹ thực khi, mắt thèm hoàn ký đã vươn tay vài lần, bị chụp bay vài lần, hắn đáng thương vô cùng mà nhìn mắt hộ thực tam nữ một toa, liền đem ánh mắt chuyển hướng nhan thu khả, mùa à, chúng ta còn không có ăn bữa sáng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 268, nói tốt mà thế, thân niên 29 Theo ta cá nhân cảm thấy, tốt nhất trước không cần ăn sớm một chút, bên ngoài, khu, các ngươi hiểu đi. Dung cấm tống dương mắt biểu tình quái quái. Nghĩ đến sinh hóa nguy cơ chung những cái đó ghê tẩm cảnh tượng, hoàn ký lập tức che thượng miệng, không ở muốn thực, biết nổi tình nhan thu khả không nhắc nhở mọi người. Bên ngoài trường hợp không bằng tiểu thuyết có điện ảnh như vậy thảm, cũng không đúng, nên nói là tang thi làm sự không như vậy ghê tẩm, chân chính sẽ đem trường hợp làm cho ghê tẩm chỉ có nhân loại chính mình mới đúng. Chờ tam nữ một toa thu hảo trên giường hộp đồ ăn sau, nàng lại lấy ra dược phẩm, vũ khí nóng khi, hoàn lung làm nàng đem đồ vật đều thu hồi đi, nhắc nhở nói, khả nhi, trên thuyền còn có không ít chúng ta sớm chuẩn bị tốt đồ vật, làm điện điện bọn họ thu được bọn họ không gian chung đi, trước bất động người hàng lầu. Tốt! Thu hồi trên giường đồ vật sau, dung cấm tống mang theo tam nữ một hoa đi thu trên thuyền chữ hàng, chờ bọn họ đem không gian trang đến nửa mãn khi liền ngừng tay, mọi người đều không phải kẻ ngu rốt tất nhiên là muốn lưu lại chút không gian đi bên ngoài lại thu thập càng nhiều vật tư, quốc gia là khống chế nội quốc sở hữu nhà xưởng cùng thị trường gia hóa lượng, nhưng siêu thị cũng hảo, thương trưởng cũng là, đều vẫn là có thể bình thường buôn bán, bên trong tất nhiên là cũng còn có không ít vật tư ở. Liên chỗ phía trước đã biết trước có đại thai, nhưng quốc gia cao tầng lại không biết là ngày nào đó, mặt thế tới cũng coi như là đột nhiên, này cũng mới là mọi người tỉnh lại ngày hôm sau, những cái đó trong cửa hàng thương phẩm một chốc nghĩ đến chúng nó sẽ không nhiều. Đây đúng là thu thập chúng nó thời cơ tốt nhất. Chờ Nhan Thu Khả một chúng ra thuyền trở dầu khi, liền thấy được gia tộc đệ tử mở ra hai chiếc gia cố cải tạo tốt cỡ chung xe khách cùng một chiếc nhà xe. Nhan Thu Khả ở tất cả mọi người hạ thuyền trở dầu khi, trực tiếp liền đem toàn bộ thuyền trở dầu thu lên, lúc này đáng kinh ngạc rất không ít tứ đại gia tộc đệ tử cảm, cái loại này trong gia tộc duy nhất không gian dị năng muội tử lập tức hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ mà nhìn Nhan Thu Khả, không có người sẽ cho rằng có thể làm được như vậy nội nhân oán sự. Sẽ là những người khác, có một số việc chính là không nói, mọi người đều vẫn là minh bạch, nhưng cái đó trái cây còn không. Phải là tốt nhất chứng minh rồi. Hảo, đều kín miệng chút, lên xe đi. Hoan lung có chút bất đắc dĩ mà kéo nhan thu khả tay nhỏ lên xe, thuyền chở dầu bọn họ không phải không nghi mướn, vốn là an bài lưu lại một đội người đem nó khai trở lại tổ địa, hiện tại đến là không cần. Tứ đại gia tộc đệ tử ý trí cường, đặc biệt có thể đi theo này bốn vị thiếu chủ bên người càng là có thể tín nhiệm tinh anh. Nhan thu khả không lo lắng có thể hay không có tinh thần hệ dị năng giả ở bọn họ nơi nào bộ ra chuyện của nàng, chờ tinh thần hệ dị năng giả hoặc mị hoặc dị năng giả có loại năng lực này khi, nơi đó nàng đã rời đi, bọn họ liền tính đã biết cũng không ý nghĩa. Tự địa cầu tiến vào mặt thế, nàng liền có loại cảm giác, nàng tại đây rèn luyện thời gian trường không được. Nhan thu khả một đám người vào nhà xe, tam chức gia cố cải tạo thập phần cường hãn xe rời đi 11 hào cảng, hướng về khoảng cách bọn họ nhất rửa vào thương nghiệp khu chạy tới. Trên đường tiêu điều làm trên xe người trong mắt nhiễm ưu sắc, ở nhìn đến những cái đó mặt mũi hung tợn hành động cứng đờ tang thi khi, mọi người biểu tình ngược lại nghi hoặc lên, nói tốt khủng bố tang thi kia, nói tốt ruột góc máu đầy đất kia, nói tốt tang thi cắn người ở đâu, a cứu mạng a Trên xe sở hữu ánh mắt đồng thời nhìn về phía phát ra kêu thảm thiết chỗ, nơi đó có trung niên nam tử bị một con mặt mũi hung tợn tang thi phát củ. không có huyết, không có cắn hả miếng thịt. Mọi người xem đến chính là bị tăng thi đương đồ uống cắn cổ hút mau thành thơi khô chung nhân nhân. Đối mặt không có huyết tinh trường hợp tàn sát, trên xe mọi người hai mặt nhìn nhau, như vậy mà thế cùng tiểu thuyết cùng điện ảnh không giống nhau à, nhìn qua không như vậy ghê tầm A. Giang giác. Thanh Thúy Thanh âm vang lên, nhà xe nổi ánh mắt mọi người chuyển hướng chính gặm hương Lê Nữ Hải, xem nàng vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn bên ngoài, tất cả mọi người hết trô nói rồi. Bọn họ dám cam đoan nha đầu này nhất định biết mặt thế không tiểu thuyết điện ảnh thượng như vậy trường hợp làm người ghê tẩm ăn không vô đồ vật. Tiểu khả, chúng ta cũng muốn trái cây. Nhan thu khả tay nhỏ chỉ chỉ đã bị nàng sớm một bước phóng tới góc mấy dương trái cây, tam nữ một hoa không hề khách khí tiến lên trước một người thu nhị dương đến không gian trung, mới đi theo khai ăn. Lúc này đi theo nhà xe mặt sau hai chiếc chung xe khách thượng đường đi thượng cũng toát ra hai dương trái cây, phát hiện đệ tử lập tức hì hì cười. Cũng không nhiều lắm tưởng chúng nó là như thế nào xuất hiện, trực tiếp đi lên mở ra phân dơ. Nữ không gian dị năng giả càng là ôm quả đào vẻ mặt mộng ảo nói, cũng không biết ta tới khi nào có thể làm được như vậy, đều không cần dùng tay tiếp xúc là có thể thu đồ vật. Ha ha, người chậm rãi nằm mơ đi, vị kia năng lực chính là cái mê. Nói dung ra đệ tử răng rắc răng rắc gặm trái cây chính sảng, còn không quên nói, nói thật, nếu không phải vị kia lấy ra tới trái cây chỉ là hương vị đặc biệt hảo, không có kia gì linh khí gì đó. Yêm đều phải tin tưởng tiểu thuyết thượng viết chính là thật sự. Thiết, vị kia trên người đều không mang theo dư thừa đồ vật, muốn nói nàng không rời thần cũng chỉ có kia trong tay máy tính, muốn đó là không gian phác khí, hát hát, đó chính là hệ thống chạy, hệ thống lưu không phải nên có càng kỳ lạ đồ vật, kia dược tề gì, như thế nào sẽ không thấy được. nay mà thế đều cùng tiểu thuyết viết không giống nhau, không phải thứ kia cũng là bình thường. Suy nghĩ nhiều, tiểu tâm bị đại thiếu nhóm ngược. Trên xe người lập tức không ở hàn Nguyên Nhan thu khả thu hồi tinh thần lực, ánh mắt nhìn về phía truy ở xe mặt sau tang thi của nhóm, nhìn chúng nó nhân vi rút xâm lấn biến thành màu xanh lơ ra thịt, đột nhiên cảm thấy chúng nó cái dạng này mãn hỉ cảm. Thiếu chủ nhóm, phía trước đi không được, có. Còn không đợi đương nhà xe tài xế người đem nói cho hết lời, xa tiền ngăn chở hổ, hai nạn giao thông liên hoàn hiện trường những cái đó vứt đi chiếc xe liền ở hắn trước mắt biến mất, tái xuất hiện ở con đường hai sườn, trả lại cho hắn một cái hoạn lộ thiên thang, lập tức hắn tiếp tục lái xe cũng không ở mở miệng, trên xe có đại thần chính là Hảo A, chiêu thức ấy mượn không gian rời đi rắc rời năng lực, cũng liền nhan khả cô nương có thể làm được đi. Nhan thu khả là sẽ không ủy khuất chính mình, làm nàng lúc này đi xuống đi qua này giai đoạn, ngượng ngủng, đại tiểu thư lúc này không nghĩ động, này lộ cung coi chút xa, tăng thi thiếu điểm, nàng mới không cần. Tiểu muội người rốt cuộc mấy cấp, tân đến dị năng một cấp, vốn có tứ cấp. Nhan thu khả lời này thực lầm đạo người tích, vốn có dị năng. Những người khác tất nhiên là sẽ tưởng không gian buộc lại đi, nhưng nàng nói chính là tinh thần hệ, tia không gian căn bản là vô pháp thăng cấp, cũng coi như không thượng là nguyên tiên khí, liền lần này nàng có thể như vậy nhẹ nhàng rời đi những cái đó phế xe, chủ yếu dựa vào là nàng tinh thần lực, không gian là không tiêu hao nàng năng lượng hoặc tinh thần lực. A, muội muội ngươi cũng một bậc, ta cùng lùng cũng tới rồi một bậc. Nhan Thu nhìn ở đây mọi người, phát hiện này một đêm sau, có 8 người đều tới rồi một cấp, nàng liền không cần phải nói, một cấp cao kỳ. Hoàn Lung 4 hệ cùng Nhan Đan Hoa song hệ cũng là như thế, Nam Cung Minh cùng Dung Cấm Tống, ảnh sát là một bậc trung kỳ, hoàn Ký cùng Chu Tử Tình là một bậc sơ, đến là Lý Mộng Nhi cùng làm Mạn Mạn thiếu chút nữa liền đến một bậc. Điện điện tiểu gia hỏa này ngày hôm qua tỉnh lại chính là một bậc, nguyên nhân nàng đã sớm nghĩ tới, điện điện tinh thần lực chính là ở hắn chưa đi đến hóa trước cũng đã càng tông người thường quá nhiều, tiến hóa khi tinh thần hệ tất nhiên là tăng lên đồng thời kéo không gian hệ. Thiếu chủ nhóm, mau tới rồi thương nghiệp khu. Chúng ta muốn hay không hiện tại xuống xe, mặt sau đi theo tàng thi có chút nhiều. Nhan thu khả cười híp con ngươi xem đến kia gần ngàn chỉ tàng thi. Nàng cảm thấy này đàn vật nhỏ có thể hảo hảo lăn lộn hạ bên người nàng mọi người. Phía trước nàng kỳ thật có thể đem những cái đó phế xe dùng để ngăn trở các tàng thi. Nàng không có làm, có cái không thể không mang theo chúng nó nguyên nhân ngoại. Tất nhiên là bệnh, cũ lại phát làm, không phế vật lực dùng hạ, huấn luyện hạ thân bên người. Nàng liền cảm thấy thực xin lỗi thiên, thực xin lỗi mà, thực xin lỗi mô đồ th Mỗ đồ tham ăn đại đại tỏ vẻ nhà mình hoa làm đối, nhân loại không thành trường, không đi ra địa cầu, không cho ngân hà tinh hệ lao ra vũ trụ, như thế nào đối khởi nó hy sinh, nó cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Chụp phi loạn nhập đảng, hoàn lung mệnh lệnh mọi người xuống xe, ở mọi người xuống xe sau, nhan thu khả trước tiên đem tam chiếc xe lớn thu lên, lúc này hảo, mọi người lập tức bại lộ ở tang thi trước, nàng hảo tâm đổi lấy một đám hoa ưu hán đôi mắt nhỏ. Cổ võ thế gia đệ tử lực lượng tự không phải nhược. Liền tính đối mặt hơn 1.000 hào tăng thi, bọn họ vẫn là không có một cái hốt hoảng thất thố, ứng phó sở tính bút thượng không đủ dưới ngòi bút có thừa ai làm hiện tại mới là mặt thế ngày hôm sau, sở hữu tăng thi đều còn chỉ là linh cấp. Nếu chỉ là như vậy, cũng liền không có gì, cũng không nên quên nơi này có cái thích hố người trong nhà nhan thu khả ở, nàng ở mọi người đối ứng tới gần tăng thi khi, nàng dùng tinh thần lực bị thương mấy chỉ mặt sau tăng thi, còn đem bị thương tăng thi trực tiếp đưa đến bị mặt khác tăng thi bên miệng. Liên tính lại hiếm lạ tươi sống nhân loại máu, nhưng này đưa đến bên miệng đồ ăn, tăng thi xuẩn hoa nhóm cũng là sẽ vui lòng nhận cho. Muốn nói này ngày hôm sau không có một bậc tăng thi đó là không có khả năng, trong nhân loại có tinh anh một đêm thượng liền đến một bậc, cũng có điện điện loại này trời sinh liền cùng linh cấp dị năng vô duyên, tăng thi trung tử cũng là có, chẳng qua lúc này mới ngày hôm sau, thưa thất không có khả năng tại đây ngàn hào trung liền ra một cái. Mà nhan thu khả như vậy một dưỡng thành, không nửa giờ đã bị nàng dưỡng phì mở chỉ. Giống giống giống, nhan thu khả ở bị nàng dưỡng thành kia mười chỉ tăng thi bắt đầu gào thét lớn thăng cấp khi, cười vô tay nói, chúng ta đối thủ có. Tiểu nguội à, ngươi cũng quá phát rổ câu nói kế tiếp hoàn ký không dám nói thêm gì nữa, ai làm nhà hắn đại đường ca đã ở dùng đôi mắt hành hạ đến chết hắn, hắn là thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu vẫn là thượng dưỡng thi tay thiện nghệ, nàng làm sự không che giấu, bọn họ có mắt tất nhiên là đều thấy được, chiêu thức ấy cũng làm cho bọn họ xem đã hiểu, tăng thi là dựa vào máu tới tăng lên thực lực. Phát rồ nhan thu khả đồng chí kế tiếp làm sự, càng là chứng thực nàng có bao nhiêu ngược người ngược tâm, ở nàng nói ra chúng ta đối thủ có sau liền chạy về phía đệ nhất chỉ một bậc tang thi nơi đó. Phải biết rằng nàng dưỡng thành mười chỉ một bậc tang thi đều ở hậu phương lớn, nàng nghĩ tới đi, liền phải xuyên qua phía trước một đám linh cấp tang thi mới được, nhưng vị này thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng mà quay người mượn lực nhảy lên trước nhất bài tang thi trên đầu, dấm lên nhân ra đầu một đường đi dạo tới rồi một bậc tang thi trước mặt, mặt khác đều tới rồi một bậc, Tất nhiên là ở nàng hành động khi, liên động, chính là tiểu điện điện đều đã sớm bị ảnh sát sáng sớm đưa đến một bên đôi lên phế trên nóc xe, ngồi đối phó khởi một con một bậc tăng thi, hắn là tinh thần hệ cùng không gian hệ, hiện tại mới một bậc không gian hệ là không có công kích kỹ năng, nhưng tinh thần hệ lại là có một loại tinh thần quấy nhiêu kỹ năng, nếu là linh cấp tăng thi, điện điện tiểu bằng hữu cũng chỉ có thể đối thi khẽ thở dài, linh cấp tăng thi một. Chút tinh thần dao động đều không có, như thế nào đi quấy nhiêu chung nó a Hắn lại không phải Tang Thi Vương, giống hai tiếng, linh cấp tăng Thi liền ngoan ngoãn nghe nhà mình Vương nói, một bậc Tang Thi liền bất đồng, tới rồi một bậc tăng Thi liền có điểm tinh thần dao động, này thích hợp cùng là một bậc điện điện luyện tập. Hoàng Chân ngắn nhỏ ngồi ở hai chiếc xe lớn đôi khởi trên nóc xe, điện điện mở to hắn xinh đẹp bắt mắt, đang cùng một con mặt mũi hung tận tiểu tăng Thi thâm tình đối diện, đây là nhan thu khả chuyên môn cấp điện điện tuyển đối thủ. Mới thăng cấp tiểu Tang Thi thực khó chịu, siêu cấp khó chịu, nó mới có điểm trí tuệ. Đã bị một cái nho nhỏ đồ ăn trở thành món đồ chơi, thường thường kích thích hạ nó đại não, làm nó căn bản là không thể có phần tâm đi tìm mặt khác đồ ăn, nó rõ ràng biết là ai cho nó quái rối lại là câu không đến hắn, quá tức chết thi. Cứ như vậy một cái cao cao ngồi ở xe đỉnh, một cái ở xe hạ giống giống giống mà dương nanh muốn ướt, hai đại này cùng chủng tộc manh hoa liều mạng thượng. Hoan lung là trực tiếp tìm tới nhất tới gần Bính chỉ một bậc tăng thi, liền mang lên chút linh cấp tiểu đệ, bốn hệ dị năng thay phiên ném, kia trường hợp Làm các đệ tử chỉ có thể nói cái cường tự nhan đan hoa cũng tìm tới hai chỉ một bậc Những người khác cùng phân chút không đi nhiều đoạt một bậc tăng thi Đều an phận một người một con phân Đồng thời một bậc chu tử tình không có tiến lên Nhà mình còn có hai cái không tới một bậc khuê mà ở Lại nói, các nàng ba người tâm thái thượng còn không có chuyển qua tới Đến đối mặt đã từng nhân loại Làm các nàng hạ tử thủ, thật sự có điểm khó Bất quá, từ nhỏ xem nhiều thế gian ấm lạnh ba cái nữ hài cũng không phải như vậy nhược Nàng hiện kém chỉ là tâm thái thượng điều chỉnh, chỉ cần tiếp xúc nhiều, sát thượng một vài chỉ, các nàng liền sẽ không lại có trong lòng chướng ngại. Ở tứ đại gia tộc đệ tử trong mắt, Lý Mộng Nhi ba cái mới mãn 20 tuổi nữ hài làm đã thực không tồi, nhìn xem những cái đó chỉ biết thét trói thai, này một đường lại đây, bọn họ ở trên xe không hiếm thấy, nếu không phải bọn họ xe mặt sau đi theo một đám tăng thi, còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít muốn tìm thượng bọn họ cầu bảo hộ. Tứ đại thế gia đệ tử không có kỳ ba thánh mâu thánh phu. Liên tính là hòa bình niên đại khi, bọn họ trên tay cũng nhiễm quá huyết, giết người đối bọn họ tới nói, chỉ là trưởng thành một cái quá trình, đối mặt tăng thi khi tâm thái thượng tất nhiên là không có bất luận cái gì chói buộc, giết sạch chính là. Ta dựa, tiểu muội người có thể hay không không cần như vậy kích thích người, người đó là ở sát tăng thi sao? hoàn ký tiếng hô, hấp dẫn không ít đệ tử ghé mắt, khi bọn hắn thấy rõ ràng nơi xa nhan thu khả ở làm gì khi, bọn họ tập thể miệng chiều chiều. Dưỡng ra một đám một bậc tang thi đã đủ thiên nội nhân oán, hiện tại hảo, nàng đối phó một con một bậc phải hảo hảo đối phó đi, như thế nào có thể một bên khi dễ kia đáng thương tang thi con khi, còn ở tiếp tục dưỡng thành tân một bậc tang thi à, còn hảo tâm mà đem dưỡng phì hóa đưa đến những người khác bên người. Khó trách năm thiếu muốn giống lên, đáng thương năm thiếu phía trước đối phó một con một bậc tang thi liền có nảy rơi xuống phòng, hiện tại bên người lại nhiều một con một bậc tang thi, đây là mấy giây chung muốn ngược chết hắn tiết tấu đi. tiểu muội nói Ngươi có phải hay không địch quân phái tới, như thế nào có thể hấu ngươi cà ta à? Phiêu nhiên rời đi tặng Nam Cung Minh một con tân hóa thi nhan thu khả nhìn Nam Cung Minh cũng thành có nhân bánh quy, cười trả lời, nhân loại tiềm lực là bước ra tới, Nam Thiếu không cần cảm tạ ta. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đã hiểu, đồng cấp đối thủ mang đến áp lực không đủ, tất nhiên là bước không ra tiềm lực, nhan khả cô nương dụng tâm lương khổ lập tức liền thu một xe thẻ người tốt, làm sở hữu tứ đại thế gia đệ tử chiến ý đại trường, mã lực toàn bộ khai hỏa chém đầu chém càng thuận tay. muội muội cho ngươi ca lại thêm cái. Tốt. Khó được gặp gỡ cái gọi món ăn, nhan thu khả tất nhiên là lập tức đưa hóa về đến nhà. Ta nơi này cũng yêu cầu. Còn có ta. Nhan thu khả hết trô nói rồi. Các vinh đệ, các ngươi thật đương dưỡng thành một con một bậc tăng thi dễ dàng như vậy à. Chúng ta một đám tiểu thịt tươi tại đây, chúng nó đều có chút cái nan Nàng muốn tiêu hao nhiều một ít tinh thần lực, mới có thể làm chúng nó trước hưởng thụ đưa đến bên miệng điểm tâm ngọ vẫn luôn đi theo Nhan Thu Khả mạn chẳng chạy, lại không gặp được nàng một mảnh góc áo một bậc tăng thi khó chịu, nó trực tiếp xoay người nhào hướng khoảng cách nó gần nhất dung cấm tống, làm này duy nhất không nghĩ nạp liệu thần giữ của tưởng lệ dòng chảy đi, tăng thi huynh à, ngươi xem có như vậy nhiều người muốn cho ngươi đi, ngươi như thế nào liền mê thượng ca, ca là thực chuyên nhất, ngươi có thể hay không đừng tới đường tiểu tam a. Ta đây là bị tiểu một ghét bỏ sao? Tiểu 1, Hoa Lung dây ba con linh cấp tăng thi, lập tức cảnh giác lên, này tiểu một lại là ai? Nhà mình khả nhi khi nào nhận thức Chính là chạy tới cấp dung đại thiếu đương Tiểu tam tiểu một nhà Nhan thu khả nói Thân ảnh chất lóe Tới rồi hoàn lung bên người Cười chỉ vào hắn bên người dương nanh múa vốt hai chỉ một bậc tang thi nói Đây là tiểu nhị cùng tiểu ngũ Lúc này hoàn lung như thế nào còn không rõ Nhà hắn khả nhi đều cấp bị nàng dưỡng thành tang thi bài hào Mới có này tiểu một tiểu nhị Mà hắn như thế nào sẽ nhất thời nào chịu không phát hiện Hảo đi Hắn biết chính mình chính là ngũ để nói Một gặp gỡ khả nhi sự liền lập tức chỉ số thông minh thiếu phí. Càng sát càng tinh thần nói chính là này, đàn vũ lực bạo biểu cổ võ cao thủ đi, ai làm nhân ra nói như thế nào cũng là tứ đại gia tộc tinh anh đệ tử, đối mặt một đám hành động cứng đờ tăng thi, đối phương cũng chỉ có thể dựa số lượng tới kéo thời gian. Chờ giết không sai biệt lắm chỉ còn lại có không đến 200 chỉ khi, nhan thu khả đột nhiên kêu một câu, có người tới, vốn đang ném dị năng, dùng khí kình, huy đao huy sảng một đám các cao thủ lập tức khí thế liền yếu đi xuống dưới Tiêu hồng nhuận mặt cũng lập tức biến tái nhuận, trong mắt còn mang theo tuyệt vọng bi thương chi sát. Nhan thu khả vâu ngữ nhìn trời, nhắc nhở nói, quá mức. Nghe được lời này, biểu diễn không đủ tiêu chuẩn lập tức sửa lại, chính là hoàn lung bọn họ đều không ở ném dị năng, vì tiêu hủy hiện trường chứng cứ, sôi nổi đem đã chết không thể lại chết thi thể đã tới rồi cùng nhau. Lam mạn mạn ba người lấy ra sang bắt đến thi thể thượng, đốt lửa thiêu thi. Khả nhi, Nhan thu khả hơi gật đầu, người ngay lập tức rời đi chảy về phía phố buôn bán Sát tăng thi hành động còn ở tiếp tục, chẳng qua, không có người lại dùng dị năng, mọi người lúc này rõ ràng liền ở ma thời gian, còn biểu hiện ra sắp thoát lực bộ dáng chương 269, mặt thế nhàn nhà sự, canh 2. Đương Hoàn Lung nhìn đến một đám không sai biệt lắm trăm người đội ngũ xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn khi, mọi người đối diện một chút, không tiếng động mà truyền đạt cái gì sau, tiếp tục cọ sát chém bọn họ tăng thi. Bọn họ sẽ có loại này biểu hiện, còn muốn từ rời đi cảng nói lên. Lúc trước bọn họ thu thuyền rời đi 11 hào cảng khi, nhan thu khả tất nhiên là tinh thần lực tra quá chung quanh không có người, mới làm như vậy, chờ bọn họ xe khai ra cảng sau đó không lâu, liền cảm giác được có một tia tinh thần lực đảo qua bọn họ chiếc xe, đối phương chỉ là linh cấp, nhiều nhất cũng là có thể đường tra xét dùng, phạm vi còn chỉ có 15 mễ. Kia tinh thần lực đảo qua mà qua, lập tức đã bị trên xe một đám nhất cấp dị năng giả phát hiện, chính là không tới một bậc, có linh cấp đỉnh núi Lam Mạn Mạn cùng Lý Mộng Nhi đều phát hiện có thể thấy được người nọ năng lực có bao nhiêu kém. ma tứ đại gia tộc lần này đi theo đều là tinh anh, lại đều dính nhan thu khả quang, tất cả đều có dị năng, bọn họ thân thể tiến hóa các phương diện tất nhiên là cũng không kém, liền tính cùng kia tinh thần hệ đồng cấp, đều mẫn cảm phát hiện chính mình bị rình coi, nếu biết có người giám thị bọn họ, bọn họ tất nhiên là âm thầm câu thông hảo dẫn xà xuất động như kế. Lấy nhan thu khả 4 cấp tinh thần lực có thể bao trùm phạm vi có 500 mễ, Tất nhiên là đám kia kẻ dình coi chỉ cần có hành động nàng là có thể phát hiện, kia kêu, kêu có người tới chỉ là tín hiệu, nhắc nhở bên ta, đối phương đã bắt đầu hành động. Thiêu đốt thi thể nhưng không chỉ là vì che giấu bọn họ phía trước dùng dị năng, còn có một cái lớn nhất tác dụng, dẫn thi đột kích ra. Nơi này làm ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là không hấp dẫn tới càng nhiều tăng thi, kia chỉ có một khả năng, này ít thị tăng thi đều về nhà ăn tiếp đi, không bắt đầu làm việc. Kia chăm hào người là ẩn núp lại đây. Tất nhiên là hành động thượng chấm rất nhiều, chờ bọn họ không thể lại che dấu khi, khoảng cách đại chiến chỗ cũng không tính xa. Hoàn Ký ở nhìn đến đi đầu người là ai khi, hắn một đao chém trước mặt tăng Thi, đồng thời đem nó đá nhập biển lửa trung mắng, "Tề Lao thất, như thế nào nhà ngươi ra cái thái dám lao tâm, đây là muốn đưa cái chuẩn thái dám lao thất tới cửa sau. Hoàn lao ngu, ngươi cũng không cần chàng, khi chúng ta không biết các ngươi đã thoát lực, tưởng đem chúng ta dọa lui, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu rốt à?" Tề Bảy Úy nói lời nói đồng thời Ánh mắt còn tựa vô tình mà đảo qua đối mặt mọi người, đương hắn nhìn đến mang theo mặt nạ hoàn lung khi, đáy mắt quá lue khó hiểu chi sắc, hắn không rõ hoàn đại thiếu này lại là phải làm gì, liền hắn kêu một thân khí thế cùng người bên cạnh, cũng có thể lập tức làm bại lộ thân phận của hắn đi. Giết sạch sở hữu tang thi đều đá nhập biển lửa trung tứ đại gia tộc đệ tử vẻ mặt cường trang Trấn định mà bộ dáng, trong lòng lại phun rầm dĩ, nhưng còn không phải là các ngươi xuẩn. Thật đương tiểu đàn ông sẽ bị này ngàn hào tăng thi làm cho không sức lực lại lăn lộn các người. Phải biết rằng, vừa mới bọn họ giết tăng thi số nhưng không có ngàn chỉ, nhiều nhất cũng liền 600 nhiều chỉ, thiếu những cái đó tăng thi, tất cả đều là nhan thu khả cầm đi dưỡng thành một bậc tang thi tiêu hao rớt. Này cũng làm cho bọn họ chứng kiến tăng thi sát tăng thi mang đến bất đồng hiệu quả, bị hút khô huyết tăng thi thế nhưng như điện ảnh trung quỷ hút máu giống nhau, trực tiếp liền xa hóa, khó trách này một đường đi tới không có nhìn đến một khối tàn phá thi thể. Nguyên lai like không phải thành tăng thi, chính là bị hút khô huyết xa hóa. Xem ra này tăng thi ăn cơm, vẫn là thực bảo vệ môi trường A. Trở về chính đề. Hoàng ký đem trường đao hướng trên mặt đất mà trọc, cắn răng mắng, các ngươi không ngu, các ngươi nếu là không ngu, như thế nào sẽ có thái giám tề tam làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, hắn heo đầu bất chính là di chuyển các ngươi tể ra huyết mạch. Hoàng ký, ngươi miệng phóng sạch xế điểm, chuyện đó là chính hắn làm ra tới, cùng ta tể ra không quan hệ. T7 nghĩ đến tề cương tiệp chỉ là nhìn đến những cái đó nhan khả tư liệu liền dám không nhiều lắm động động đầu óc, làm ra loại chuyện này, hắn là tưởng giữ được thiếu chủ vị trí, tưởng lập công tưởng đến rồi, mới ăn trộm gà không thành thất đêm mễ, hắn đều không nghĩ thừa nhận đó là hắn tề ra người. Thật không quan hệ sao? Nếu không có người mặt trên cam chịu, hắn có thể mang lên hoa ra cùng làm ra thiếu chủ. Người, bảy thiếu, hoa năm thiếu đây là ở kéo thời gian, hảo khôi phục bọn họ thể lực đệ bảy buồn còn tưởng hiên ngang lẫm liệt mà nói cái gì đó, bị bên người người vừa nhắc nhở, lập tức meo lại đôi mắt âm độc mà nhìn Hoàn Ký. Đúng lúc này, Hoàn Lung đột nhiên mở miệng, "Triệt." Gợi cảm giọng nam vừa ra, vốn đang sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cường trang chấn định 80 nhiều hào người, lập tức xoay người nhằm phía Nhan Thu Khả phía trước rời đi phương hướng, kia hành động lực, kia tốc độ, nơi nào có một chút suy yếu dạng, hành động lực kém cỏi nhất tam nữ một toa, Lý Mộng Nhi bị Nam Cung Minh ôm lì, lam mạn mạn vào dung cấm tống hoài. Nhan đan hoa ôm đi chu tử tỉnh Điện điện sáng sớm liền ngồi ở ảnh sắt trong lòng lực, độ ly tất nhiên là sẽ không kéo chân sau. Rút lui tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cấp tề bảy thiếu đám người phản ứng thời gian, chờ hắn phản ứng lại đây dẫn người truy khi, vừa lúc cùng phố buôn bán hai sườn tìm tung mà đến tang thi đoàn gặp ỡ. Phía trước hoàng ký là ở kéo thời gian, hắn vị không phải chờ người một nhà khôi phục thể lực, mà là đang đợi những cái đó chầm gì gì tang thi quân nhóm lại đây. Đương Hoàn Lùng cảm giác được bọn họ Trung quanh hai sườn đường phố chung có bóng Người thong thảm mà đến khi Tất nhiên là biết thời cơ tới rồi Lập tức xông thẳng nhập phố buôn bán bên trong Phố buôn bán bốn thông phát đạt Liền tính tiến vào trung tâm khu Muốn rời đi, không phải việc khó Mà hiện tại sẽ có phiền thoái không phải bọn họ này Đàn vọt tới nội khu Mà là bị tăng thi ngăn trở ở thiêu thi Mà đám kia mới đúng T7 thiếu bọn họ lúc này thực khố bức Chặn đường tăng thi tiểu đệ nếu là mấy chục chỉ còn chưa tính mấy đao liền co chúng nó Ai thành tưởng, nhân ra các tang thi cũng là tổ hảo đoàn tới, càng làm giận chính là, từ trong phố ra tới các tăng thi không đuổi theo từ chúng nó bên người chạy qua đám kia người, ngược lại toàn hướng về bọn họ nơi này tới. Vốn định trước rút lui, về sau lại đến tìm kia bốn ra thiếu chủ phiền thoái, nhưng ai thành tưởng, mặt sau lộ đã bị không biết khi nào toát ra tới tăng thi đàn cấp đổ, đây là muốn ôm bọn họ sủi cào tiết tâu A. Bảy thiếu, chúng ta thiết yếu nhanh lên rời đi nơi này, kia biển lửa sẽ hấp dẫn tới càng nhiều tăng thi. Đại ở T7 thiếu bên người nam tử đúng là một người tinh thần hệ dị năng giả. Hắn cũng là tề ngũ ra phái lại đây giúp T7 thiếu. Lúc này hắn phát hiện vấn đề nơi. Vừa mới hắn chỉ nghe tới rồi thi thể đốt trọi hương vị. Bỏ qua đốt trọi vị trung hôn hợp thi thể mùi máu tươi. Tăng thi sẽ vứt bỏ truy tứ đại gia tộc người. Toàn nhân nơi này mùi máu tươi tương đối đủng. Đáng chết, ta cũng tưởng lao ra đi. Nhưng hiện tại chung quanh đều là Tăng thi. Chúng ta chỉ có thể sát ra điều nói. T7 thiếu một bên ném lại dị năng Một bên bủ về phía Tăng Thi, hắn hiện tại hối hận nghe Ngũ Thúc nói, dẫn người tới giám thị kia bốn người, hắn muốn dĩ mang theo 150 người, nhưng không nghĩ tới, mới đến nơi này tìm được chỗ ở, liền nên đón mặt thế.